Mọi người nhìn nàng, cảm thấy nàng bị tên lùn mập cấp doa choáng váng. Một con minh cầu, ngươi hỏi nó có thể hay không đối phó thần thú tỷ hưu. Không phải bọn họ lộ tai xảy ra vấn đề, chính là nàng đầu óc xảy ra vấn đề. Tư má u nguyệt lại không để ý tới các loại ánh mắt, tiếp tục vuốt ve tiểu hắc. Gâu gâu gâu, tiểu hắc chiều nàng kêu hai tiếng, tiếp theo, ở mọi người cũng chưa phản ứng lại đây thời điểm. Một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp theo là tỳ hưu bén nhọn tiếng kêu, còn có tên lùn mập bị ném đến trên mặt đất tiếng thét trói tai. Giống Tỷ hưu ở trong đám người tán loạn, dẫm đã chết vài cái đồng ra thị vệ, ngay cả đồng kỳ liên nàng mẹ đều thiếu chút nữa bị dấm chết. Máu tươi từ nó trên cổ phun ra mà ra, sai biến toàn bộ đường cái. An Sử Đại Nhân Đồng kỳ liên nàng cha nhìn đến tên lùn mập ném tới trên mặt đất sau liền ngây ngẩn cả người, chạy nhanh chạy tới nâng dậy hắn, lôi kéo hắn đi vào đường phố biên, né tránh tì hưu thật lớn thân thể. Nếu tên lùn mập không bị kéo ra, kia hắn phỏng chừng trực tiếp bị dâm thành thịt vụt. Giống, giống. Trong cơ thể máu tươi nhanh chóng sói món, sinh mệnh lực cũng ở nhanh chóng sói món, nó quên mất chính mình đã có thể nói. Chỉ là giã thú gào giống. Phanh. Đương nó sinh mệnh lực hao hết. Nó nặng nề mà nga xuống trên đường cái. chấn đến đại địa đều rung rẩy Bảo Nhi. Tên lùn mập nhìn đến chính mình tòa kỵ không hề sinh cơ mà nga xuống. Tê tâm liệt phế mà kêu to. Ngạch. Tư ma u nguyệt nghe thấy cái này tên. Cảm giác chính mình nổi ra gà đều đi lên. Người này muốn hay không như vậy ghê tởm. Vẫn luôn kiểu tay hoa lan không nói, còn cấp như vậy xấu minh thú lấy như vậy tên. Ta muốn giết ngươi. Tên lùn mập ruột gan đứt từng khúc, tránh ra bên người người ngăn trở, chiều tư mã u nguyệt bay qua đi. Tịch nhi cẩn thận, dưới tình thế cấp bách, nguyên ngạn quên mất chính mình thân phận, quên mất gia tộc ích lợi, đứng ở tư mã u nguyệt trước mặt, chuẩn bị vì nàng chặn lại này một kích. Bang! Hắc lớn lên cái đuôi ở mọi người trước mắt thoảng qua, liền nhìn thấy tên lùn mập bị chụp tới rồi trên mặt đất, tạp ra một cái hố. Bang! Hắc nham lại huy động cái đuôi chụp một lần, trực tiếp đem tên lùn mập chụp thành bánh nhân thịt. Hừ, nói muốn ngươi biến thành bánh nhân thịt, liền phải ngươi biến thành bánh nhân thịt, muốn cướp ta tịch nhi, xem ta lộng bất tử ngươi. Nó nói... Cái đuôi còn không có đình chỉ chụp đánh, tên lùn mập bị nó đánh chết không thể chết lại. An sử đại nhân mộ dung tịch, ngươi thế nhưng giết an sử đại nhân. Đồng kỳ liên nàng cha đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào tư mã u nguyệt kêu lên. Nguyên ngạn cũng dòa ngốc, nhìn trên mặt đất tên lùn mập thi thể thật lâu mà không phục hồi tinh thần lại. Không ngừng là hắn, đồng gia cùng quận vương phủ thị vệ cũng bị này vừa ra cấp lộng mông. Chỉ có mặc chi nhìn kia thi thể không có cảm giác Còn không phải là chết cái an xử Có cái gì cùng lắm thì Nghe nói định hy rời đi đại vũ vương triều phía trước đi gặp vương gia Nói vậy cũng là có bí mật nói chuyện với nhau một phén Một cái an xử Còn không thắng nổi tư ma u nguyệt một cây lông tơ Tư ma u nguyệt nhìn đến bọn họ như vậy như vậy kinh hách Nhún nhún vai Nói Còn không phải là cái an xử Dám đánh ta chủ ý, ta thú thú nhóm sao lại buông tha hắn. Thế giới này, không phải ai đều trọng đến khởi. Hảo một câu không phải ai đều trọc đến khởi. Ngươi liền chờ vương phủ bên kia trả thù đi. Đồng gia người thấy sự tình đã vượt qua các nàng đoán trước. Hôm nay cũng bất chấp muốn tư má u nguyệt tánh mạng, mang theo đồng gia người vội vàng chạy thoát trở về. Bọn người tan, quận vương phủ thị vệ mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn tư Ma u nguyệt ánh mắt kinh tủng trung mang theo kính nể, cũng có chút lo lắng. Tiểu thư, người này thi thể làm sao bây giờ? Tư Ma u nguyệt nhìn kia quán huyết nhục liếc mắt một cái, nếu không phải ngay từ đầu chụp đến trên mặt đất thời điểm tạp ra cá nhân hình hố, đều nhìn không ra đây là cá nhân. Nàng theo bản năng muốn đánh ra một đoàn ngọn lửa đem thi thể cấp thiêu, lại phát hiện chính mình hiện tại căn bản đánh không ra ngọn lửa. Nàng có chút xấu hổ thu hồi tay, đối thị vệ đội trưởng nói, trực tiếp thiêu hủy đi, thuận tiện đem trên đường máu rửa sạch rớt. Là, tiểu thư, nàng xoay người, nhìn đến trống giống đại môn, còn có, đổi một cái rắn chắc đại môn, đường đường quận vương phủ đại môn, luôn bị người tá rớt, nói ra đi cũng mất mặt. Là, mỗi lần quận vương phủ nhất bị thương đều là cái này đại môn. Bọn họ làm thủ vệ, cũng rất khó chịu a Còn có, lần này sự tình các ngươi phái người đi thông chi cha, làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Nếu vương ra thật sự trách tội xuống dưới, cũng dễ ứng phó. Về trong thành lời đồn đãi, các ngươi không cần phải xen vào. Bất quá phái người đi ra ngoài chú ý vương phủ bên kia động tính, thuận tiện điều tra một chút cái này tên lùn mập là cái cái gì địa vị. Có thể có tỷ hưu đương khế ước thú. Nghĩ đến thân phận là không phải là kém Hẳn là tương đối hảo cha Là Tiểu thư Bọn thị vệ lính mệnh đi xuống Thực mau quận vương phủ lại khôi phục dĩ vãng trật tự Nguyên ngạn cùng mặc chi nhìn nàng đâu vào đấy mà phân phó sự tình Nơi nào như là vừa mới đã trải qua đại sự bộ dáng Người tốt xấu cũng là giết một cái an xử Muốn hay không như vậy bình tĩnh Nguyên ngạn cảm thán nói Tư Ma U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đối hai người nói: "Ta coi như ngươi là khích lệ. Sự tình hôm nay, cảm ơn các ngươi. Bất quá các ngươi cũng thấy được, quận vương phủ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền không chiêu đãi các ngươi." Quay đầu lại ta lại tơi cửa nói lời cảm tạ. "Kỳ thật, ngươi không cần phái người đi tra hắn, chúng ta đều biết chuyện của hắn." Nguyên Ngạn nói. Tư Ma U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: Vậy các ngươi cùng ta vào đi. Nghe Sơn cùng nghe Thủy đi theo cùng nhau đi vào, ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm vì bọn họ bưng trà đưa nước. Này hai người nguyện ý ở ngay lúc này động thân mà ra, thuyết minh người vẫn là không tồi. Mặc chi nhìn thoáng qua các nàng bưng lên trà, không có phanh. Tư ma u nguyệt làm nghe Thủy đem trà thu đi xuống, tự mình cấp hai người pha một hồ trà. Pha trà cũng là yêu cầu thời gian không bằng nói nói cái kia tên lùn mập đi. Nguyên ngạn bị nàng pha trả động tác hấp dẫn ở, thẳng đến nàng nói chuyện, mới hồi phục tinh thần lại. Nga, cái kia an sử đại nhân, hắn là vương phi thân đệ đệ, vương gia cậu em vợ. Nghe nói vương phi thương yêu nhất chính là cái này tiểu đệ đệ, ngươi hiện tại đem nó giết, chỉ sợ vương phi sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên ngạn có chút lo lắng mà nhìn nàng, vương phi tính cách cường thế, Vương gia có đôi khi đều không thể không thoái nhựa. Vương phi có nhi tử sao? Có, đại vương tử cùng thất vương tử đều là nàng sinh. Kia xem ra là có điểm khó giải quyết. Nàng ở trong lòng tính ra một chút chuyện này khó giải quyết trình độ, phát hiện cũng không phải có điểm, mà là tương đương khó giải quyết a Nếu là giống nhau người, ta có lẽ còn có thể làm ra tộp ra mặt điều giải một chút. Nhưng là Vương Phi cùng Nguyên gia quan hệ cũng không phải thực hảo, chỉ sợ ta cũng khó có thể thuyết phục gia tộc gia mặt. Nguyên ngạc nói, không quan hệ, ngươi có này phân tâm ta liền rất cảm tạ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta kỳ thật cũng khỏe, chỉ là sợ sẽ liên lụy đến phụ thân, bằng không ta một người, trời đất bao la, nơi nào không thể đi. Mặc chi nhìn hai người ngươi một lời ta một ngữ, căn bản không nghĩ tới hắn cũng ở chỗ này a Lúc này, lại có thị vệ từ bên ngoài đi đến, vội vàng bước chân biểu hiện ra lại có cái gì quan trọng sự tình đã xảy ra. Tư mã U Nguyệt nhìn chạy tới thị vệ, nói, lại có chuyện gì? Tiểu thư, có người đưa tới cái này. Thị vệ lấy ra một cái hộp, giao cho tư má U Nguyệt. Cho ta, tư mã U Nguyệt tiếp nhận hộp, nhớ tới lần trước thu được không rõ hộp chính là mặc chi cấp tụ linh thạch cho nên theo bản năng nhìn hắn một cái. Đúng vậy, nói là muốn tiểu thư tự mình mở ra cái này xem. Thị vệ nói, hắn nói ngươi mở ra liền biết bên trong là cái gì. Tư ma u nguyệt trong lòng nghi hoặc gia tăng mãnh liệt, chính mình có nhận thức như vậy nhất hào người sao. Trên tay hộp tựa hộ trở nên có chút phỏng tay. Mặc chi nhìn ra nàng nghi hoặc, nói, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết là cái gì. Ân, tư mã u nguyệt gật gật đầu, hít sâu một chút, sau đó mở ra cái kia hộp. Hộp từ bên ngoài xem thực bình thường, lớn bằng bàn tay, nhưng là mở ra sau lại cảm giác được bên trong có trời đất khác. Bỏ túi càn khôn hộp, mặc chi liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này hộp lai lịch, ngay sau đó nhăn chặt mày. Bên trong có cái gì? Nguyên ngạn hỏi. Tư má U Nguyệt nhìn hộp liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, đem hộp chuyển hướng đối diện. Chống không, nguyên ngạn nhìn nhìn Mạc Chi, người sau cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Như thế nào sẽ có người cho ngươi đưa một cái không hộp lại đây? Mạc Chi tiếp nhận hộp nhìn kỹ xem, xác thật không ở bên trong phát hiện thứ gì, lại đem nó trả lại cho tư Ma U Nguyệt. Tư Ma U Nguyệt tiếp nhận hộp thời điểm. Đột nhiên thấy được hộp đắp lên tiểu hoa, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này đồ án. Nguyên ngạn cùng mặc chi thấy nàng như thế, lại lại lần nữa nhìn nhìn hộp đắp lên đồ án. Cái này đồ án làm sao vậy? Người gặp qua. Tư má u nguyệt vuốt hộp thượng đồ án, một đóa yêu diễm hoa, cùng ma sát thích mạn đà la không giống nhau, loại này hoa cho người ta một loại càng thêm mị hoặc cảm giác. Nhìn kia đóa hoa, ta trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh, giống như ta liền đứng ở một mảnh như vậy hoa trong biển. Giống như, giống như thật sự gặp qua cái này hoa. Nàng nói, chính là, ta thực khẳng định, ta trước kia chưa thấy qua cái này hoa. Các ngươi biết đây là cái gì hoa sao? Ngươi xác định ngươi nhớ tới hình ảnh là ở cái này bụi hoa sao? Mặc chi hỏi. Thực xác định. Tư Ma U Nguyệt nói, ngươi biết đây là cái gì? Đây là trong truyền thuyết địa ngục hoa, mặc chị nói, chỉ cho nên nói nó là trong truyền thuyết hoa, là bởi vì đại gia chỉ thấy quá loại này hoa đồ án, lại trước nay chưa thấy qua thật sự hoa. Địa ngục hoa, không phải mạn đà la sao? Mạn đà la chỉ là tượng trưng địa ngục hoa, nhưng là cũng không phải thật sự địa ngục hoa, mà cái này. Nghe nói chỉ có ở địa ngục chỗ sâu trong mới, danh xứng với thực địa ngục hoa. Nghe nói nhìn thấy loại này hoa người, đều đã không còn nữa. Nhưng là này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không có người thật sự gặp qua. Mặc chị nói. Một khi đã như vậy, tịch nhi như thế nào hội kiến quá? Nguyên ngạn hỏi. Tư ma u nguyệt chính mình cũng không được này giải. Nàng xoa xoa cái chán, nói, ở ta tỉnh lại phía trước. Ta giống như có một đoạn mơ mơ màng màng thời kỳ, ta chính mình cũng không biết ta ở nơi nào, làm cái gì. Ta cho ngươi xem xem, mặc chi nhìn tư mã u nguyệt. Tư má u nguyệt do dự trong chốc lá, vươn chính mình tay trái. Mặc chi bắt lấy tay nàng, làm chính mình thần thức chậm rãi tham nhập nàng trong cơ thể, tiến vào nàng thần thức. Một lát sau, hắn rời khỏi tới, nói... Không phải ngươi mơ mơ màng màng, mà là ngươi có một đoạn ký ức bị phong ấn. Bị phong ấn? Tư ma u nguyệt kinh ngạc mà nhìn mặc chi, ngươi xác định sao? Ấn! Mặc chi gật đầu, bất quá cái kia phong ấn cũng không vững chắc, cho nên ngươi ngẫu nhiên có thể nhớ tới một ít đoạn ngắn. Này có lẽ cùng địa ngục hoa có quan hệ. Chẳng lẽ là ta đã thấy cái kia hoa, sau đó bị người phong kia đoạn ký ức? Tư Mã U Nguyệt nói, nếu thật là nói vậy, hắn vì cái gì muốn đưa ta cái này hộp, làm ta nhớ tới một chút sự tình tới. Cái này phỏng trừng cũng chỉ có ngươi đã biết. Tư Mã U Nguyệt thở dài, ta nếu là biết, còn sẽ hỏi sao, ở ngay lúc này đưa cái này lại đây, đây là có ý tứ gì? Ta nhớ rõ trước kia có nhìn đến quá quan với địa ngục hoa sự tình. Nguyên Ngạn nói, ta nhớ rõ giống như mang theo. Nói, hắn lấy ra một đống thư tịch, ít nói cũng có thượng trăm bốn. Ta nhớ rõ là ở chỗ này nào một quyển sách, chúng ta có thể tìm xem. Nguyên ngạn nhìn hai người. Nhiều như vậy trong sách mặt tìm. Tư ma u nguyệt trừ trừ khóe miệng. Ngươi có thể lại cẩn thận ngẫm lại, ngươi là ở cái gì thư mặt trên nhìn đến. Mặc chi nhìn kia một đống thư. Từ trung gian trừ một quyển ra tới, ném tới nguyên ngạn trước mặt. Hình như là này bụn. Nguyên ngạn mở ra kia quyển sách, tìm được kia một tờ, đưa cho tư mã U Nguyệt. Tư mã U Nguyệt trước nhìn nhìn phía trước, phát hiện đây là một quyển ký lục loại này truyền thuyết thư tịch. Nguyên ngạn cho nàng kia một tờ số lượng từ rất ít, phía dưới trang bị một đóa địa ngục hoa. Truyền thuyết loại này hoa khai ở địa ngục chỗ sâu trong là minh giới minh thần đại biểu không người gặp qua thật hoa nhưng là lại là thật là tồn tại minh thần không phải truyền thuyết hắn là chân thật tồn tại như vậy đoạn nói căn bản không có cái gì kỹ càng tỉ mỉ miêu tả tư ma u nguyệt xem xong sau đem thư còn cấp nguyên ngạ nếu là dựa theo thư thượng loại này cách nói ta đây không phải nhìn thấy minh thần nói quỷ giới có minh thần loại này tồn tại sao Minh thần cách nói quá mức truyền thuyết lời nói, bất quá ta tưởng này sau lưng lại là có một cái chúng ta không biết người hoặc là chủng tộc. Mặc chi nói. Khó đến các ngươi mặc tộc cũng không biết sao. Nguyên ngạn hỏi. Mặc chi lắc đầu, hắn cũng chỉ là tại đây quyển sách thượng nhìn đến quá mà thôi. Có thể hay không là ở kiểu u sơn cái kia? Tư ma u nguyệt hỏi. cửu u thần tộc? Không. Không phải bọn họ, bọn họ xuất hiện đều cùng với chính là mặc liên, mà không phải địa ngục hoa. Mặc trị nói, nếu thật sự muốn ta lời nói, mặc hoa sen đại biểu quỷ giới thiên đường, địa ngục hoa đại biểu liền thật là địa ngục. Không phải nói là truyền thuyết sao, kiểu u nhất tộc là tồn tại, chẳng lẽ nói này địa ngục hoa cũng là thật sự tồn tại? Tư ma u nguyệt hỏi, phía trước ta khả năng sẽ cảm thấy là truyền thuyết. Nhưng là hiện tại sao, mặc chi nhướng mày, ánh mắt dừng ở bỏ túi càn khôn hộp thượng, ý tư không cần nói cũng biết. Cửu u nhất tộc cũng là trong truyền thuyết, người như thế nào chắc chắn hắn là tồn tại? Nguyên ngạn hỏi. Như thế nào chắc chắn? Đương nhiên là bởi vì nàng chính là trong đó một viên a Cửu u nhất tộc là tồn tại, chẳng qua mấy năm nay xuất hiện thiếu, cho nên bị người biết đến thiếu. Mặc chi nói. Ai, lúc này, cho ta đưa như vậy một cái không thể hiểu được hộp lại đây, thật sự cảm giác thực quỷ dị. Tư má u nguyệt đem hộp lăn qua lộn lại nhìn trong chốc lát thật sự tìm không thấy cái gì, liền đem hộp nhốt lại, đặt ở trên bàn. Mặc chi xem nàng nghi hoặc khó hiểu, chu chu môi, nếu không ngươi nghĩ lại, nếu đối phương nói ngươi nhìn đến hộp liền sẽ minh bạch, có lẽ thật sự có cái gì thâm ý cũng nói không chừng. Ma u nguyệt lại cầm lấy bỏ túi cản khôn hộp nhìn trong chốc lát vẫn là không thấy ra cái gì, cuối cùng không thể không từ bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ta đứng ở địa ngục bụi hoa hình ảnh, tính, nên biết đến thời điểm sẽ biết. Nàng thật sự không thể tưởng được mặt khác, vì thế lười đến suy nghĩ, đem hộp thu lên. Ngươi thật đúng là tâm khoan, nguyên ngạn thấy nàng liền như vậy dừng lại, nói. Đối phương chỉ là đưa tới thứ này, thuyết minh tạm thời không có gì ác ý, tựa như lúc trước người nào đó giống nhau. Tư mã U Nguyệt nói, Người nào đó, nguyên ngạn nghi hoặc mà nhìn nàng. Ta một cái bằng hữu, lúc trước cũng tặng một cái hộp lại đây, dọa ta quản ra thúc thúc một cú sốc. Tư mã U Nguyệt nói, Có lẽ cái này cũng là như thế. Mặc chi cười cười. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt kia chỉ có lẫn nhau mới hiểu. Nguyên ngạn nhìn hai người hỗ động, ánh mắt hơi hơi loé lé, lé cúi đầu uống trà, nghĩ đến phía trước sự tình, ngẩng đầu nhìn miêu tả chi, nói, đúng rồi, an xử sự tình, mặc chi ngươi có thể thu phục đi. Ân! Lấy mặc tộc uy hiếp lực, vương phi như thế nào cũng muốn bán ngươi một cái mặt mũi không phải. Ngươi ra ngựa nói. Các nàng hẳn là không dám phản kháng. Nguyên ngạn nói. Rốt cuộc nhớ tới ta. Mặc chi cười khẽ. Ta xem ngươi vừa rồi như vậy anh Dũng, cho rằng ngươi cái gì đều suy xét hảo. Ta tình huống ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Nguyên ngạn thở dài. Hắn nắm chén trà tay nắm thật chặt. Lần này trở về hắn nhất định phải lấy được gia tộc thiếu chủ vị trí. Nhất định. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta chỉ có thể nói tạm thời sẽ không có vấn đề. Nhưng là, mặt sau tình huống, ta liền không thể bảo đảm. Mặc chị nói, ta đã biết. Tư Ma U Nguyệt Minh Bạch hắn ý tứ, hắn là nói hắn sẽ tạm thời ngăn chặn chuyện này, nhưng là sẽ không vì nàng hoàn toàn giải quyết chuyện này. Nếu ngày sau đụng tới vương phủ người, hoặc là đi vương phủ, sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không bảo đảm. Hơn nữa, làm như vậy cũng là vì nàng hào lưu trữ một cái chưa giải quyết định nhân, mới có thể làm nàng càng có đi tới động lực. Nàng hiện tại thực lực thượng thấp, chờ nàng thực lực tăng trưởng, tự nhiên có thể chính mình đi giải quyết mấy vấn đề này. Chúng ta đây ngày mai liền khởi hành đi. Nguyên ngạn nói, sớm một chút qua đi, cũng có thể sớm một chút giải quyết chuyện này, bằng không bên kia được đến tin tức. Nói không chừng cái gì liền phái người tới. Mười năm, đủ rồi sao? ân tư ma u nguyệt ngay từ đầu không phản ứng lại đây, ngay sau đó minh bạch hắn nói là cho nàng mười năm trưởng thành thời gian. Đủ rồi. Nàng cảm thấy hẳn là không cần, nhưng là cũng không đem nói quá vẹn toàn. Chúng ta đây đến lúc đó tái kiến. Mặc chị nói, ta tin tưởng, hắn là không dùng được bao lâu. Ngươi muốn ngốc tại vương phủ? Không, nhưng là ngươi đi vương phủ thời điểm, ta hẳn là ở. Hảo đi, kia đến lúc đó thấy, tư ma U Nguyệt suy đoán bọn họ hẳn là sẽ chú ý chính mình tình huống, chính mình đi vương phủ thời điểm, hắn cũng là có thể biết tin tức. Mặc chi cùng Nguyên Ngạn rời đi thời điểm đều không có quá nhiều lưu luyến, Nguyên Ngạn đến nơi đây sự tình đã giải quyết, hắn yêu cầu trở về báo cáo kết quả công tác. Còn muốn mang mặc chi đi xử lý vương phủ sự tình. Cho nên hai người sau khi trở về thu thập một phen liền mang theo người rời đi. Tư Ma U Nguyệt đưa bọn họ rời đi. Quận vương phủ thị vệ làm việc hiệu suất vẫn là rất cao. Bị oanh rớt đại môn lại đụng phải. Chỉ là không biết này phiến môn có thể quản bao lâu. Nàng trở lại chính mình trong viện. Nghe sơn nghe thủy lập tức đón đi lên. Hai người phanh một chút quỷ đến nàng trước mặt. Nặng nề mà khái một cái đầu Tiểu thư Tư má u nguyệt bị hai người hoảng sợ Nhìn các nàng hỏi Hai người các ngươi bị sự tình hôm nay kích thích tới rồi Bị doa choáng váng Tiểu thư Nghe sơn cùng nghe thủy mệnh đều là tiểu thư cứu Về sau tiểu thư làm chúng ta lên núi đau xuống biển lửa Chúng ta nhất định mày đều không nhăn một chút Nghe thủy cười tủm tỉm nói không cần phải khoa trương như vậy chứ, ta chỗ nào có thể cứu chứa các ngươi? tư má u nguyệt đi lên đỡ hai người, được rồi được rồi, chạy nhanh đứng lên đi, bằng không người khác cho rằng ta đem hai người các ngươi thế nào, nghe sơn cùng nghe thủy nương nàng lực lượng lên, sự tình hôm nay, nếu không phải tiểu thư nói, chúng ta đã bị cái kia tên lùn mập bắt đi, nếu là như vậy, chúng ta nhất định liều chết không từ, Này còn không phải là đã cứu chúng ta mệnh sao? Ân, các ngươi muốn như vậy tưởng cũng không tồi. Một khi đã như vậy, kia hôm nay phải hảo hảo thủ vệ đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nhớ rõ ta bế quan thời điểm, ai đều không thể tiến vào, biết không? Chúng ta đã biết, nếu là lão gia đã trở lại đâu? Nếu là cha, vậy phải nói cách khác. Ai, ta tưởng cha biết được tin tức phòng trừng lại sẽ gấp trở về, cũng không biết mạch khoáng bên kia sự tình giải quyết không. Tư mã u nguyệt thở dài, cảm giác chính mình giống như cấp mộ dung hội chọc không ít phiền toái. Nếu cha trở về liền nói cho ta, có người tìm phiền toái nói cũng nói cho ta. Mặt khác, phái người chú ý đồng ra tình huống là tiểu thư. Tư má u nguyệt vào chính mình nhà ở, cũng không có bắt đầu huấn luyện mà là lấy ra bỏ túi càn khôn hộp nhìn lên. Chính là mặc kệ nàng thấy thế nào, nghĩ như thế nào, trong đầu vẫn là chỉ có là kia phó hình ảnh. Nguyệt Nguyệt, ta có phải hay không gây họa? Hắc nham từ trên tay nàng ngẩn đầu lên, tự trách mà nhìn nàng, nơi nào có vừa rồi nói chụp liền chụp người khí phách. Không quan hệ, tư Ma u Nguyệt dùng ngón trỏ chọc chọc đầu của nó, Ngươi bảo hộ ta thời điểm thực khí phách. Ta thực thích. Thật vậy chăng? Hắc nham cao hứng, cái đuôi nhỏ vung vung. Thật sự, đi cùng tiểu hắc ngoạn nhi, ta muốn tu luyện. Tư ma u nguyệt nhìn nhìn ở góc tường biên một mình chơi đùa tiểu hắc, nói. Hảo! Hắc nham từ trên người nàng đi xuống, truyền đến tiểu hắc trên người, hắc hắc hai người cơ hồ hòa hợp nhất thể. Tiểu hắc đối với hắc nham đã đến chỉ là tượng trưng tính mà kêu hai tiếng, sau đó lại đi chơi nó món đồ chơi. Tư má u nguyệt cười cười, đi vào trên giường khoanh chân chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bất quá, đương nàng nhập định về sau, lại không có dòng dĩ vãng như vậy tu luyện lên, nàng trong đầu xuất hiện một mảnh lửa đỏ hoa hải. Người cư nhiên có thể tới nơi này tới, một thanh âm ở nàng sau lưng vang lên. Nàng quay người lại liền nhìn đến một cái nhàn nhà thân ảnh. Người là ai? Tư má U Nguyệt hỏi. Cái kia bóng dáng tới gần nàng, ở trên người nàng ngửi người, nói, hỗn độn chi khí, người phía trước đi qua hỗn độn thế giới, khó trách có thể tới nơi này tới. hỗn độn thế giới. Tư má U Nguyệt nhớ tới chính mình ở học viện thời điểm, đã từng đi một chỗ, cuối cùng là bị ma sát mang ra tới. Nơi đó nàng mặt sau chưa từng có lại đi vào, cũng không có lại tiếp xúc quá, không nghĩ tới cách lâu như vậy, còn sẽ đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Nhìn ngừng ở chính mình trước mặt thân ảnh, nàng lại hỏi một lần, ngươi là ai? Nơi này là chỗ nào? Cái kia thanh ảnh ở bên người nàng xoay hai vòng, buồn ba nói, hoan nganh đi vào minh giới, ta là minh vương, minh. Hoan nganh đi vào minh giới, ta là minh vương. Minh, hình ảnh đến nơi đây liền dừng lại, tiếp theo nàng liền tỉnh lại. Thanh Minh con ngươi hiện lên nghi hoặc, Minh giới, Minh vương, thật sự tồn tại sao? Ta vì cái gì sẽ có quan hệ với cái này ký ức? Ta đến quỷ giới sau xuất hiện cái thứ nhất địa phương không phải trụy nhái nơi đó. Nếu, này hết thảy đều là thật sự, kia thuyết Minh nàng rời đi nơi đó phía trước, bị đối phương phong ấn ký ức. Nếu hắn đã làm như vậy, kia vì sao lại muốn bắt độ vật tới kích thích nàng nhớ tới? Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Trong đầu vang lên một đạo thanh âm, thanh âm kia thực nhẹ, hình như là từ xa xôi quá khứ chuyển đến giống nhau. Hơn nữa giây lát lướt qua, nàng cái gì cũng chưa bắt lấy. Tại sao lại như vậy, nàng nỉ non, trong lòng nghi hoặc không giảm? Tiểu thư, tiểu thư, không hảo nghe thủy hô to từ sân bên ngoài chạy tiến vào. Tư Ma U Nguyệt xoa xoa mi rác, xuống giường đi ra ngoài. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Như vậy kinh hoàng. Nghe thủy vỗ vỗ chính mình ngược, vẻ mặt kinh hách nói: Đồng Gia, Đồng Gia bị giết. Cái gì? Nghe Sơn ở một bên kêu lên: Đồng Gia như thế nào sẽ bị diệt? Tư Ma U Nguyệt cũng thực kinh ngạc. Chuyện này qua đi bất quá nửa ngày, quận vương phủ căn bản không có phái người đi đối phó đồng gia, như thế nào sẽ đã bị diệt? Biết là ai động tay sao? Nàng hỏi. Không biết, sự tình hôm nay kết thúc, thật nhiều người đều nhìn đồng gia, nhưng là lại không ai nhìn đến động thủ người. Nghe Thủy nói lên nghe được tin tức, dọa lúc kinh lúc giống. Không có nhìn thấy động thủ người, sao có thể? Nghe Sơn không tin, lớn như vậy động tĩnh, như thế nào sẽ nhìn không tới hung thủ đâu. Thật sự, tất cả mọi người đều đang nói, chỉ nhìn đến một đoàn hắc ảnh đem người bao ở, hắc ảnh tan đi sau cũng chỉ lưu lại một bãi máu loáng. Nghe thủy trừng lớn đôi mắt, giống như chính mình chính mắt gặp được giống nhau. Tư ma U Nguyệt nghe được lời này, theo bản năng mà nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Này động tính như thế nào như vậy như là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nó cảnh tượng. Bất quá gia hỏa này vẫn luôn ở chỗ này cùng chính mình cùng nhau, hẳn là không phải nó động tay. Lại nói, gia hỏa này hiện tại còn bị phong ấn, căn bản không có biện pháp sử dụng linh lực, trước hai lần giết người đều là dựa vào tốc độ cùng hàm răng, hẳn là không phải là nó. Còn có mặt khác đặc thù sao? Nghe Sơn hỏi. Nga. Nga. Nghe vào chàng người ta nói, kia xương đen cho người ta một loại thực cảm giác sợ hãi, giống như cùng người bình thường hơi thở không giống nhau đâu. Nghe Thủy nói, có thể hóa thành xương đen, khẳng định không phải quỷ vực người, chẳng lẽ là hồn vực bên kia người. Nghe Sơn Nghi hoặc mà nói, cái này cũng có khả năng, nhưng là ở ngay lúc này đi đem đồng ra diệt, thời cơ cũng quá xảo đi. Cảm giác giống như chính là bởi vì sự tình hôm nay đi trả thù giống nhau, bên ngoài đều ở truyền, là chúng ta phải ra đi người đâu. Kia không phải sẽ cho chúng ta rước lấy phiền toái Đây là ngay từ đầu cách nói, mặt sau có người nói loại thực lực này người cũng không phải quận vương phủ có thể có, suy đoán có thể là mặt khác người nào ở chợ giúp tiểu thư, rốt cuộc tiểu thư trước kia là phế vật, hiện tại lại có được Hắc Long cùng biến dị minh cầu nói không chừng có cái gì kỳ ngộ cũng nói không chừng, cho nên đại gia hiện tại đều rất sợ tiểu thư đâu. nghe thủy thuật lại những người đó nói, nhìn tư ma u nguyệt ánh mắt trở nên sùng bái không thôi. tiểu thư, bọn họ nói có phải hay không thật sự a? ngươi có phải hay không có cái gì kỳ ngộ? tư ma u nguyệt đem nàng đầu đẩy ra, nói: nào có cái gì kỳ ngộ. hắc nhâm là ta ở nguyệt khê cốc thời điểm khế ước. Nghe sơn lôi kéo nghe thủy, làm nàng không cần lại nói bậy, đồng thời hỏi, tiểu thư, đồng ra chuyện này muốn xử lý như thế nào? Có cái gì yêu cầu xử lý? Chuyện này lại không phải chúng ta làm, không cần phải xen vào hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá các ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút trong thành tình huống. Có cái gì dị động đúng lúc báo đi lên? Là, đi thôi. Tư Ma u nguyệt phất phất tay, hai người hành lễ lui xuống. Nàng một người đứng ở trong viện, nhìn sám xịt không chung, lầm bẩm nói, là ngươi làm sao? Minh! Trả lời nàng chỉ có hô hô tiếng gió. Cùng lúc đó, ở ngoài thành nơi nào đó, một đoàn xương đen chậm rãi ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái nam tử bộ dáng. Kia nam tử theo tay vung lên, không gian biến bị hắn xé rách khai. Bất quá hắn cũng không có đi vào. Vương, đã đem đồng ra giải quyết. Đồ vật cũng đưa đến nàng trong tay. Nam tử nói. Nàng nghĩ tới sao? Một đạo thanh linh thanh âm từ kia chỗ trong không gian chuyển đến. hẳn là nhớ tới một ít. Nhưng là vẫn là không phá tan phong ấn. Cũng không có nhớ tới sở hữu sự tình. Nam tử trả lời. Hoàng, ngươi nói, cái này đánh cuộc. Chúng ta ai sẽ thắng? Vương, ngươi cùng U Nguyệt đánh đố, nếu nàng có thể ở 10 năm phá tan phong ấn nhớ tới chúng ta, ngươi liền không can thiệp nàng sinh hoạt, cũng không cần nàng lưu tại minh giới. Ta cảm thấy, nàng sẽ nhớ tới. Hoàn nói, ngươi là cảm thấy, bổn vương sẽ thua. Ta chỉ là biết, nàng lưu tại quỷ giới tâm rất cường liệt, mặc dù nàng tạm thời đã quên chúng ta. Nhưng là tiềm thức vẫn là sẽ muốn thắng, bằng không, sẽ không chỉ nhìn đến bỏ túi cản khôn hộp liền nhớ tới một chút sự tình. Hoàn nói ra ý nghĩ của chính mình, hơn nữa, vương ngươi cũng không tính toán thắng nàng, không phải sao? Ngươi tiểu tử này, ai làm ngươi đoán chắc bổn vương tâm tư? Minh cũng không có sinh khí, ngay sau đó thở dài, Minh giới lâu lắm không có người đi, thật vất vả có một cái còn tương đối phù hợp ta khẩu vị. Hoàn cúi đầu, hắn có thể thể hội minh vương cảm thụ. hơn nữa hắn cũng nhìn ra được tới, hắn thực thích tư mã u nguyệt, không phải nam nữ chi gian ái mộ, mà là một loại trong bóng đêm tồn tại lâu rồi, gặp được một tia ánh dạng đông cái loại này thích. Bởi vì ở trong bóng tối lâu lắm, cho nên hắn nguyện ý tốn tâm tư đi giữ được này mạt ấm áp. Vương Nàng nói cái kia nam cũng đến quỷ rơi tới. Hoàng nói Chúng ta muốn hay không chú ý bên kia tình huống. Nàng nam nhân sao? Minh thanh âm thực nhẹ, nghe không ra bớt giật, trầm mặc trong chốc lát sau. Hắn đối người phân phó nói, nếu là nàng nam nhân, kia cần thiết đến có một ít bản lĩnh mới có thể. Các ngươi đi khảo nghiệm khảo nghiệm hắn, nhưng là đừng đem người giết chết. Là, vương. Bên trong có khác thanh âm chuyển đến. Minh rời muốn hắn tồn tại người khác cũng không thể cước đi tính mạng của hắn nhớ kỹ sao hoàn đối bên trong người ta nói nói là minh sử đại nhân bên trong người lĩnh mệnh rời đi hoàn ngươi đối hắn thật tốt quá minh không cao hứng hoàn cười cười vương ta chỉ là đem ngươi chưa nói ra tới ý tứ nói ra mà thôi hắn xảy ra chuyện nàng cũng sẽ thương tâm hừ ta là xem ở hắn nguyện ý vì nàng từ bỏ thân thể đến quỷ giới tới, mới tha hắn một mạng. Minh hử lạnh, bằng không. Kia tin tức này muốn hay không nói cho nàng? Hoàn cười hỏi. Các nàng hai không gặp mặt phía trước, không cần nói cho nàng. Chẳng những không nói cho nàng, còn phải cho các nàng thiết chí một chút chướng ngại. Chuyện này liền giao cho ngươi. Minh giống cái tiểu hài tử giống nhau, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Các nàng có phải hay không như nàng theo như lời như vậy, mệnh trung chú định. Ngoài thành sự tình, Tư Mã U Nguyệt cũng không biết, bất quá nàng đoán được đồng ra sự tình hẳn là cùng minh giới kéo không được quan hệ. Bất quá, này cũng không phải chuyện xấu, ít nhất tạm thời không có người còn dám tới tìm nàng phiền toái, mộ dung hội tạm thời không cần vì cái này sự tình đau đầu, có thể hảo hảo đầu nhập đến mạch khoáng cùng thành so giữa tới. Mà nàng cũng có thể tính tâm tu luyện, tranh thủ sớm một chút làm chính mình có được cũng đủ cường đại thực lực. Hai ngày sau, Mộ Dung hội đã trở lại, trực tiếp đi Tư Mã U Nguyệt Sơn. Nghe sơn chạy nhanh đi đem Tư Ma U Nguyệt kêu lên. Tư Ma U Nguyệt ra tới liền nhìn đến hắn có chút tiểu tùy thân ảnh, nói: "Cha, ngươi đã trở lại. Mạch khoáng bên kia thế nào?" "Bên kia sự tình đã xử lý tốt." Mộ Dung hội nói đồng ra sự tình ta đều nghe nói, ngươi không cần phải xen vào, dư lại ta sẽ xử lý. hắn nói không phải đồng ra bản thân, mà là liên lụy đến một ít thế lực cùng sự tình. cha, đồng ra bên kia sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, ngươi không cần sốt ruột, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Tư Ma U Nguyệt nói. xử lý tốt. đúng vậy. Trong phủ thị vệ làm việc hiệu suất đều rất cao, hơn nữa đồng ra bị giết sự tình, mặt khác gia tộc đều có chút kiêng kỵ chúng ta, cho nên sự tình giải quyết thực mau. Tư mã U Nguyệt nói, ngươi nếu là không tin, có thể đem trương thị vệ gọi tới hỏi một chút. Thật sự không có việc gì, mộ dung hội có chút không tin, chuyện lớn như vậy hắn cũng chưa nắm chắc có thể tại như vậy đoạn thời gian xử lý tốt, nàng thế nhưng cũng đã xử lý tốt. Thật sự không có việc gì, ngươi xem ngươi như vậy mỏi mệt, chỗ nào có thể còn làm ngươi nhọc lòng đâu. Tư Ma U Nguyệt ván chủ hắn tay, mang theo hắn ra sân, đem thị vệ thống lĩnh gọi vào chính sảnh, sau đó làm hắn đem tình huống hiện tại nói một chút. Trương Minh hiện tại đối tư Ma U Nguyệt là tâm phục khẩu phục, sự tình mới vừa phát sinh thời điểm, bọn họ bảo hộ nàng là vì mộ dung hội, mà theo sau nàng một cái một cái ra mệnh lệnh tới. Thực mau liền tiếp nhận đồng gia thế lực, đồng thời cũng đem trong thành dư luận hướng phát triển dọn lại đây. Hiện tại trong thành người đối quận vương phủ lại thực phục tùng. Hắn đem mấy ngày này sự tình đều nói một lần, trong lời nói nhiều đối tư ma u nguyệt sùng bái chi tình. Mộ Dung hội thấy thật sự không có gì sự tình, phất tay làm Trương Minh đi xuống, ánh mắt phức tạp mà nhìn Tư Ma U Nguyệt. Công chúa nếu là biết chính mình có như vậy có khả năng nữ nhi Nhất định sẽ thật cao hứng. Hắn tán thưởng nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tư má u nguyệt cười nói. Bất quá. Diệt đồng ra thế lực vẫn là không tra được. Này đột nhiên toát ra tới thế lực còn muốn tiếp tục tra. Mộ dung hội nói. Bất quá. Dựa theo các ngươi nói. Đối phương chỉ là một đoàn xương đen. Diệt đồng ra sau cũng không ai tái kiến. Muốn tra nói. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cha, chuyện này tạm thời không cần phải xen vào nó. Tư mã U Nguyệt ra tiếng ngăn cả. Ngươi biết là ai làm? Mộ dung hội hỏi. Ta tuy rằng không có xác định, nhưng là đại khái đoán được. Tư mã U Nguyệt nói, đối phương có lẽ cũng không tưởng chúng ta đi tra hắn, chỉ cần không có uy hiếp đến chúng ta, sự tình phía sau vẫn là không cần lại đuổi theo. Mộ dung hội thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng. Chẳng lẽ đối phương rất khó đối phó? Cái này khó mà nói, ta cũng không có hoàn toàn xác định. Nếu đối phương cố tình giấu diếm, đó chính là không hy vọng chúng ta biết. Chúng ta cần gì phải truy nguyên đâu. Nói không chừng đến lúc đó còn sẽ đưa tới cái gì phiền toái ngươi nói cũng là, một khi đã như vậy, ta đây cũng tạm thời mặc kệ cái này. Mộ dung hội đáp ứng nàng yêu cầu. Cảm ơn cha. Tư Ma U Nguyệt biết hắn trong lòng vẫn là có nghi vấn, một cái không rõ thế lực xuất hiện ở hắn địa phương, về công về tư hắn đều hẳn là nắm giữ rõ ràng, nhưng là bởi vì nàng, hắn lựa chọn từ bỏ. Ngươi hảo hảo liền hảo." Mộ Dung Hội nói, "Bất quá, ta tuy rằng không tra chuyện này, lại cần thiết muốn chú ý cái này." "Ân, ta minh bạch." Tư Ma U Nguyệt gật đầu, trải qua tiêu ra cùng lần này sự tình, ta tưởng gần nhất chúng ta có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Kế tiếp nhật tử, ta tưởng bế quan hảo hảo tu luyện, sớm một chút đem thực lực tăng lên đi lên. Hảo, ngươi có thể như vậy tưởng thực hảo. Hiện tại cũng không có gì sự tình yêu cầu ngươi nhọc lòng, ngươi hảo hảo tu luyện là được. Mộ dung hội thực tán thành nàng cách làm. Thân phận của nàng rốt cuộc đặc thù, tuy rằng đỉnh tịch nhi thân phận, nhưng là một khi bị người phát hiện. Hậu quả vẫn là có thể nghiêm trọng, nếu nàng bế quan tu luyện. Kia nàng xuất hiện ở bên ngoài thời gian liền ít đi, tự nhiên sẽ an toàn một ít. Tư ma u nguyệt theo sau lại hỏi một ít về mạch khoáng sự tình. Hai người hàn huyên trong chốc lát sau, nàng mới đi trở về, trước khi đi còn luôn mãi dặn dò muốn hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ nàng rời đi, mộ dung hội mệt mỏi dựa vào ghế trên, bởi vì thời gian dài không nghỉ ngơi hắn đã có thực trọng quần thâm mắt. Mộ Dung lâm từ bên ngoài tiến vào, đem chính mình ở trong thành tìm hiểu đến tình huống cấp mộ Dung hội nói, cùng Trương minh nói không sai biệt lắm. Lão gia thật không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể như thế dứt khoát lưu loát xử lý chuyện này, ở trước mặt mọi người giữ gìn quận vương phủ uy tín, đồng thời thực tốt xử lý sự tình phía sau. Nếu không phải biết nàng còn không đến 100 tuổi, ta sẽ cho rằng đây là cái sống mấy trăm năm thậm chí là hơn một ngàn năm người làm. Mộ dung lâm tán thưởng nói. Công chúa sinh cái hảo nữ nhi. Mộ dung hội cảm thán. Bất quá, sẽ càng nhiều. Thuyết minh nàng ở nhân giới trải qua cũng liền càng nhiều. Nàng trước kia hẳn là ăn không ít khổ. Làm kho đứa nhỏ này. Nói cũng là. Mộ dung lâm cũng đi theo thở dài. Lão ra. Đồng ra sự tình còn muốn tra sao? Tạm thời không tra xét. Mộ dung hội đem tư má u nguyệt ý tư nói. Ta tưởng, nàng khả năng biết đối phương là ai, nhưng là không nghĩ chúng ta cuốn vào tiến vào, cho nên không cho chúng ta tiếp tục tra. Chính là, nghe nói tiêu diệt đồng ra người thực thần bí, nếu không điều tra rõ là ai nói, có thể hay không xúc phạm tới tiểu thư. Ta tưởng, Đúng là bởi vì đối phương quá mức thần bí, cho nên nàng mới không nghĩ làm chúng ta đi cha đi. Mộ dung hội đối tư Ma U Nguyệt vẫn là có chút hiểu biết, đối phương ở đồng gia khi dễ nàng sau liền đi đem đồng gia diệt, ta tưởng đối phương là ở bảo hộ nàng. Thậm chí có thể nói là, không cho phép bất luận kẻ nào làm nàng chịu ủy khuất. Không thể nào, chẳng lẽ là bọn họ, mộ dung lâm cảm thấy cái này có điểm không quá hiện thực. Địch đại tướng quân cùng mặc vũ đại nhân đều đã rời đi, hơn nữa tiểu thư yêu cầu không được bọn họ đi theo nàng. Hẳn là không phải. Mộ dung hội nghĩ cái này có điểm đau đầu, không phải nói đối phương chỉ là một đoàn xương đen sao, cho nên ta suy đoán khả năng không phải quỷ vực người. Chuyện này liền ấn nàng nói đi làm, bất quá làm người chú ý chung quanh tình huống, một có dị động lập tức cho ta biết. Là, lão gia... Mộ Dung Lâm lên tiếng lui xuống. Tư Ma U Nguyệt trở lại chính mình sân, cảm giác chung quanh hơi thở có chút không đúng. Nàng trở lại nhà ở, liền nhìn đến Tiểu Hắc đứng ở nhà ở trung gian, toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn chằm chằm nơi nào đó không khí. Từ Ma U Nguyệt nhìn nhìn bốn phía, cũng không có người, cũng không cảm giác được trong không gian có người tồn tại. Tiểu Hắc, có người sao? Nàng đi qua đi. Sờ sờ đầu của nó Tiểu hắc ở nàng chạm đến Nó nháy mắt thả lỏng lại Nó chiều nàng kêu hai tiếng Khi thế cùng vừa rồi đều không giống nhau ngươi cảm giác có người phải không Tư Ma u nguyệt ngồi xổm xuống Xoa xoa nó trên cổ lông tóc Có lẽ vừa rồi sát thật có cái khách nhân Nhưng là hiện tại đã không có Đi ngoạn nhi đi Tiểu hắc chiều nàng kêu hai tiếng Chính mình chạy đi ra ngoài nàng nhìn nhìn tiểu hắc vừa rồi nhìn chằm chằm địa phương hơi hơi nheo nheo mắt sau đó cái gì cũng chưa làm đóng cửa lại bố trí thượng kết giới đi tu luyện hoàn ẩn thân mới trong không gian nhìn đến nàng tiến vào tu luyện ngưng ra một phen ghế dựa bộ dáng hình dạng ngồi xuống nhếch lên chân bắt chéo lẩm bẩm nói ngươi vẫn là như vậy nhạy bén bất quá ngươi này tiểu hắc cậu là cái gì địa vị rõ ràng không có linh lực Lại làm ta cảm giác được bàng bạc lực lượng. Này lực lượng hẳn là bị phong ấn đi lên đi. Nói xong hắn dừng một chút. Muốn duỗi tay đi chọc bảo hộ nàng kết giới. Sắp tiếp xúc đến thời điểm ngừng lại. Chọc ngươi liền sẽ phát hiện ta. Ai? u Nguyệt? Ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ tới chúng ta đâu. Ta thực chờ mong ngươi cùng vương đánh cuộc đâu. Mặt sau mấy tháng, nàng vẫn luôn ở trong phòng bế quan tu luyện. Trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng mổ dung hội gặp mặt, mặt khác thời gian đều ở chính mình trong viện, đại bộ phận thời gian ở tu luyện luyện hồn quyết, thời gian còn lại nhìn xem thư, mở rộng chính mình đối quỷ giới hiểu biết, nếu không chính là luyện luyện đang luyện luyện khí, phòng ngừa chính mình ngượng tay. Trong khoảng thời gian này nàng ra cửa duy nhất mục đích chính là đi tìm địa phương độ lôi kiếp, mà lúc này thỉnh thoảng lôi kiếp làm liêu thành người đều tập mãi thành thói quen. Tuy rằng vẫn là có người mỗi lần đều sẽ đi xem, lại một lần cũng không thấy được độ kiếp người. Dần dà, các loại phiên bản truyền thuyết đều chảy ra, nhưng là duy độc không có liên lụy đến tư Ma u nguyệt trên người. Như vậy sinh hoạt vẫn luôn liên tục đến năm thứ hai thành so, nàng mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá cũng chỉ có ở thành so kia đoạn thời gian mà thôi, chờ thi đấu một kết thúc, nàng lại bắt đầu bế quan. Mãi cho đến quận so phía trước Này đã hơn một năm thời gian Thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc Liêu quận thực lực cũng bởi vì Mạch khoáng phát hiện đại đại tăng lên Bất quá Cùng mặt khác quận phủ so sánh với Vẫn là kém không ít Đồng ra cùng tiêu ra sự Vẫn như cũ là mọi người trả dư Tửu hậu Đề tài câu chuyện Mộ dung hội cùng tư mã u nguyệt thanh danh Chuyển ra liêu quật Chuyển tới vương thành Bất quá Chẳng qua là hai cái gia tộc bị giết sự tình, cũng không có kích khởi qua lớn cuộn sóng, chỉ có mấy phương chú ý nhân tài sẽ thường thường nhớ tới. Người nói mộ dung hội mang theo mộ dung tịch cùng nhau tới. Xanh miết mê người ngón tay cầm một đóa hoa hồng đen, lấy kéo đem cảnh cắt rớt, sau đó đem đế cắm hoa tới rồi bình hoa. Nàng động tác là như vậy yêu nhã, người thoạt nhìn như vậy cao quý. Hoa ở nàng trong tay cũng không giống như là nó làm nàng mỹ lệ, mà là nàng làm nó làm dạng dơ giống nhau. Bất quá, nàng nói chuyện ngữ khí nhưng không nàng động tác như vậy ôn nhu, mang theo ẩn ẩn sát ý. Đúng vậy, Vương Phi, các nàng đã nhích người, quỳ trên mặt đất người rũ đầu, không dám nhìn tới nàng. Mặc tộc làm ta 10 năm trong vòng không chuẩn đi liêu thành tìm nàng phiền toái. Không nghĩ tới mới hai năm, nàng liền chui đầu vô lưới. Một khi đã như vậy, ta như thế nào có thể cô phụ tốt như vậy cơ hội? Vương Phi rắc một đao đi xuống, giống như cắt không phải hoa chi, mà là chính tay đâm kẻ thù giống nhau. Cùng lúc đó, đại vũ thành mặt khác một chỗ, một cái tuấn Mỹ Nam Tử đi vào một tòa tiểu huyền. Đi vào, liền nhìn đến ở hồ nước biên ngồi phát ngốc tiêu nhược bạch. Ngươi lại đang ngẩn người. Nam tử đi qua đi, đứng ở bên người nàng, nhìn trong nước hai người ảnh ngược. Thất vương tử, ngươi đã đến rồi, có việc sao? Tiêu nhược bạch nhàn nhạt gật gật đầu, xem như cùng hắn chào hỏi. Từ nàng bị cứu đến hắn trong phủ sau, hắn liền thường thường sẽ tìm đến chính mình. Ngay từ đầu nàng cũng không để ý tới hắn, đôi hắn lạnh nhạt chỗ chi. Lúc trước nếu không phải hắn đem tiêu ra liên lụy tiến, Tiêu ra làm sao đến nỗi sẽ rơi vào như vậy kết cục. Bất quá Úc Kỳ cũng không có bị nàng thái độ đánh bại, mà là đối nàng các loại quan tâm. Sau lại thời gian lâu rồi, hai người cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Quận so muốn bắt đầu rồi. Úc Kỳ nói, liêu quận người đã khởi hành tiến đến Đại Vũ Thành, mộ dung tịch cũng ở trong đó. Nghe được mộ dung tịch tên này, Tiêu nhược bạch cắn cắn môi đặt ở đầu gối tay cũng theo bản năng nắm chặt nắm tay nàng mới giết an xử không lâu Vương Phi còn muốn tìm cơ hội diệt trừ nàng, nàng như thế nào lúc này lại đây Úc Kỳ nhìn chầm chầm nàng ngươi còn quan tâm nàng Nguyệt Khê Cốc ảo trận chính là nàng thân thủ bộ trí, còn ở bên trong dùng độc, nếu không có kia ảo trận, tiêu ra sẽ không dễ dàng như vậy đã bị diệt ngươi chẳng lẽ không hận nàng sao hận Tiêu nhược bạch không chút nào che giấu chính mình hận ý, nhưng là ta cũng biết, nàng bố trí cái kia ảo trận cũng không phải nhằm vào tiêu gia, vẫn là muốn tra ra sát mộ dung hội người. Nếu ra ra bọn họ không có đối mộ dung hội xuống tay, cũng sẽ không có như vậy sự tình. Lại nói tiếp, nàng ngẩn đầu nhìn Úc Kỳ, nói như vậy lên, ta muốn càng hận ngươi mới là, nếu không phải ngươi, tiêu gia vẫn là trước kia tiêu gia. Người nhà của ta đều còn sống. Úc Kỳ cũng không có phủ nhận nàng lời nói, cũng không có vì chính mình cãi lại, bởi vì sự thật chính là như thế. "Ngươi hạt ta, ta chỉ có thể thừa nhận. Bất quá mộ dung tịch đến đại vũ thành tới ngươi có cái gì ý tưởng?" Hắn nhìn nàng mặt, không buông tha nàng một tia biểu tình. "Ngươi sẽ đi tìm nàng báo thù sao?" "Ta không biết." Tiêu Nhược Bạch rũ mắt, ta hiện tại bất quá là một cái không nơi nương tựa không có thực lực cô nhi, lấy cái gì đi đối phó nàng, đối phó mộ dung hội. Ngươi còn có ta, Úc Kỳ nói, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nếu ta làm ngươi giết chính ngươi, ngươi cũng sẽ sao? Tiêu nhược bạch nhìn chầm chằm hắn, ngư khí rất là nghiêm túc. Ngươi tưởng sao? Úc Kỳ cũng thực nghiêm túc nói. Tiêu nhược bạch cúi đầu, có cái gì quan hệ đâu, kết quả không đều giống nhau sao, ta còn có thể có cái gì lựa chọn. Nàng hiện tại bất quá là một cái bơ vơ không nơi nương tựa người, có cái gì tư cách suy nghĩ báo thủ sự tình. Nếu bạch, ta nói, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chính là ta vương phi. Úc kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, tâm ý của ta ngươi còn không hiểu sao. Ta mệt mỏi. Phải đi về nghỉ ngơi, nàng không nghĩ bàn lại những việc này, đứng dậy rời đi hắn. Úc kỷ vươn suy nghĩ muốn giữ chặt tay nàng cương ở không chung, nhìn nàng quyết tuyệt bóng dáng, thật sâu mà thở dài. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Hắn chiều nàng bóng dáng lớn tiếng mà nói, ta sẽ. Tiêu nhược bạch dừng lại, cũng không có xoay người lại. Kỳ thật. Ngươi bất quá là muốn tìm một cái cớ chính đại quang minh đối phó mộ dung hội, bởi vì hắn không muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngươi bất giác lấy ta đương lấy cớ, quá đê tiện một chút sao. Tư Ma U Nguyệt cùng mộ dung hội đoàn người ngồi ở một đám phi hành thú thượng, hướng tới đại vũ thành lên đường. Mộ dung hội nhìn tư Ma U Nguyệt, vài lần muốn nói lại thôi. Tư Ma U Nguyệt bị hắn xem đến vô pháp tinh tâm đọc sách, ngẩn đầu hỏi, cha... Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi thật sự muốn đi Đại Vũ Thành. Mộ Dung hội hỏi. Từ mã U Nguyệt buông thư, vấn đề này chúng ta ở xuất phát phía trước cũng đã thảo luận qua. Nhưng là càng tới gần Đại Vũ Thành, lòng ta liền càng bất an. Mộ Dung hội lo lắng mà nói. Ta cảm thấy, ngươi nếu không vẫn là hồi liêu thành đi. Vương Phi phía trước phái người chuyển đến quá tin tức. Tuy rằng nàng cùng mặc tộc có ước định không thể ở liêu thành đối với ngươi động thủ, nhưng là nếu ngươi ra liêu thành nói, vậy không ở ước định trong phạm vi. Vương Phi bối cảnh ngươi cũng biết, mặc dù là vương gia cũng không nhất định có thể khống chế được nàng. Ta biết, cha, ngươi lo lắng ta đi sẽ bị vương Phi trả thù, nhưng là đồng dạng, ta cũng lo lắng ngươi. Tư ma U Nguyệt nói, nếu không đi nói, ngươi liền sẽ trở thành vương Phi trả thù đối tượng. Cha, ta cũng không nghĩ ngươi có việc. Mộ dung hội có chút động dung rời đi phía trước bọn họ cũng tiến hành rồi một lần nói chuyện, nhưng là tư ma U Nguyệt cũng không phải nói như vậy, mà là nói cho hắn, nàng có tự bảo vệ mình năng lực. Cha, ta biết, Liêu Quận là ngươi cùng nghĩa mẫu quen biết hiểu nhau yêu nhau địa phương, cho nên ngươi không nghĩ rời đi, muốn thủ các ngươi địa phương, nhưng là ngươi cũng rất muốn Liêu Quận phát triển lên. Liêu cuộn tài nguyên so mặt khác cuộn thiếu rất nhiều, muốn tăng lên chính mình, cuộn so chính là rất quan trọng một cái cơ hội, cho nên chúng ta không thể bỏ lỡ. Nếu Vương Phi đối phó ngươi, hoặc là giận cho đánh mèo đoàn đội, các ngươi liền không thể hảo hảo thi đấu. Ngươi đứa nhỏ này, mộ dung hội cảm động mà nhìn nàng, bất quá, ta còn là tương đối lo lắng. Cha, ta tưởng Vương Phi cũng ở nơi tối tâm giám thị ta ngươi hiện tại lại không có thời gian đưa ta đi trở về, cho nên liền tính hiện tại ta trở về, chỉ sợ cũng chỉ biết bị đuổi giết. Tư ma u nguyệt chớp chớp mắt, người xác định chúng ta còn muốn tiếp tục thảo luận cái này để tại sao. Mộ dung hội nói bị nàng đều độ trở về, lắc lắc đầu, không hề khuyên nàng trở về. Trên thực tế, nàng nói không sai, đích xác có người vẫn luôn chú ý bọn họ tình huống, nàng một khi rời đi đội ngũ. Lập tức liền sẽ bị những người đó chặn giết Cha Ngươi yên tâm Nguyên ngạn ở bên ngoài xuất phát trước cùng ta liên hệ quá Mặc chi quá 2 ngày liền sẽ đi Đại Vũ Thành Đến lúc đó có hắn bảo hộ ta Ngươi liền có thể đi chuyên chú thi đấu Tư Mã U Nguyệt nói Lại nói Ta hiện tại cũng không phải 2 năm tiền nhiệm người khi dễ người kia Mặc dù là lộ ra thực lực Cũng không sợ bị nhớ thương thượng Lại nói tiếp ta cũng không biết, ngươi hiện tại rốt cuộc cái gì thực lực. Mộ dung hội tò mò mà nhìn tư ma u nguyệt, hắn tuy rằng xem ra nàng hơi thở ở biến cường, nhưng là lại nhìn không ra cụ thể thực lực. Không biết hắn là dùng cái gì phương pháp, đem thực lực che giấu đi lên. Cái này sao ngươi đến lúc đó liền biết rồi. Tư ma u nguyệt cũng không có tính toán nói cho chính hắn thực lực, không phải bởi vì không tin hắn, mà là hiện tại nói cho hắn nói đem hắn dọa đảo này đối với hắn tới nói quá không thể tưởng tượng. bất quá nàng càng là thần bí, mộ dung hội liền càng là tò mò trong lòng cùng miêu chảo dường như. lúc này mộ dung lâm từ bên ngoài đi đến, sắc mặt ngưng trọng nhìn hai người lão gia tiểu thư có tình huống. tư ma u nguyệt cùng mộ dung hội đều đứng lên. làm sao vậy? chúng ta bị vây quanh. mộ dung lâm nói. Vương Phi nhìn không được động thủ. Nàng chẳng lẽ tưởng cùng vương ra đối nghịch sao? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói. Hắn hiện tại động thủ nói sẽ đem toàn bộ đội ngũ đều liên lụy tiến vào. Nếu tham gia quận so tuyển thủ có cái gì sơ suất, nàng như thế nào cùng vương ra công đạo? Căn cứ vương chiều quy củ, quận so phía trước, sở hữu tuyển thủ dự thi đều là chịu bảo hộ. Nếu có ai dám đối với tuyển thủ dự thi động thủ. Liền sẽ đã chịu vương triều trừng phạt. Xem ra, vương phi thực lực lại đại đại tiến bộ, như vậy nàng mới có thể làm lơ vương triều quy tắc. Mộ dung hội nói. Lại hoặc là nói, nàng đối ta hận không phải vô pháp áp chế, biết được ta vừa ra liêu thành, liền gấp không chờ nổi phái sát thủ lại đây. Tư mã U Nguyệt nói. Phân phó đi xuống, toàn lực thư sát, đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ nàng. Hôm nay sự tình mặc dù là chọn đến vương gia trước mặt, cũng là chúng ta có lý. Mộ dung hội phân phó nói. Là, lão gia, mộ dung lâm lính mệnh đi ra ngoài, chiều đi theo thị vệ dặn dò một phen. Thực mau, tới ám sát người liền xuất hiện, những cái đó thị vệ không nói hai lời đánh lên. Tư má u nguyệt cùng mộ dung hội ngồi ở trong xe cũng nhớ mong bên ngoài, đơn giản mở cửa đi ra ngoài. Bọn họ lúc này đang ở giữa không chung, có hai chỉ phi hành thú thượng phòng đã bị hủy, có thể thấy được tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Tư má u nguyệt cảm giác được trên cổ tay tên kia biện pháp, sờ sờ nó đầu, hỏi, ngươi muốn đi chơi? Hắc nham lắc lắc cái đuôi. Đi thôi, tiểu tâm đừng thương đến bên ngoài người. Dù sao những người đó đã biết hắc nham tồn tại, nàng cũng không cần che che giấu giấu. Hắc nham được đến mệnh lệnh, vui vẻ mà từ tay nàng trên cổ tay bay đi xuống, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt khôi phục bản thể, thật lớn hắc long làm cho cả không chung đều tối sầm nửa phần. Nàng quả nhiên có một cái hắc long, sát thủ nhóm nhìn đến hắc nham cũng không kinh ngạc, bất quá, khi bọn hắn nhìn đến chính mình người bị hắc nham một cái long tức liền diệt đến cha đều không dư thừa, đều kinh ngạc với thực lực của nàng. Hắn không phải một cái ấu long sao, như thế nào sẽ có như vậy cường long tức, phía trước cái kia tin tức là giả. Không thể đâu, chúng ta tin tức không phải là giả. Khó, chẳng lẽ nó tại đây hai năm thời gian liền trưởng thành đến lợi hại như vậy? Không, không thể nào. Hắc Nham đắc ý rào rạt nhìn kinh tủng mọi người, kêu gào nói, một đám con kiến cũng muốn giết ta khế chủ. Thật là ý nghĩ kỳ lạ, ta hiện tại liền đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Nó hướng tới thích khách phun ra vài lần long tức, bị nó tỏa định người không một chạy thoát, sau đó thân thể cao lớn đem mấy người cuốn lên tới, chờ nó buông ra thời điểm, bọn họ đã thành không hoàn chỉnh, mà bị nó lợi trảo bắt lấy người, cơ hội đều bị nó xé thành hai nửa. Quận vương phủ thị vệ đã sớm lui trở lại phía chính mình. Nhìn đến hắc nham cơ hồ một người liền đem những cái đó thích khách cấp thu phục, sợ tới mức bọn họ đều ngốc. Này, này cũng quá lợi hại. Tiểu thư thật là lợi hại. Không phải tiểu thư, là tiểu thư khế ước thú thật là lợi hại. Tư ma U Nguyệt trước nay đều biết, nó là cái phần tử hiếu chiến, bất quá này sức chiến đấu, còn có này lực phá hoại, cũng là đem nàng đều dọa tới rồi ngươi này hắc long đã tiến vào thành thục kỳ, lúc này mới 2 năm thời gian, mộ dung hội cũng bị kinh tủng tới rồi. Khó trách tư mã u nguyệt không cho chính mình nói thực lực của nàng, này hắc long sức chiến đấu cũng quá cường. Khế ước thú đều như thế, kia nàng đâu, đã tới rồi cái gì trình độ. Tư má u nguyệt thấy mộ dung hội không xem hắc nham, ngược lại nhìn chầm chằm chính mình xem, hướng hắn cười cười. Ngươi nha đầu này, che giấu thật đủ thâm. Mộ dung hội xoa xoa nàng đầu, như vậy cũng hảo, có Hắc Long bảo hộ ngươi, đi Đại Vũ Thành, ta cũng có thể yên tâm một ít, bất quá. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, không biết hắn sẽ như thế nào chỉ trích chính mình. Ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta nói, ta cũng sẽ không dối dám này một đường. Mộ dung hội nói, bất quá như vậy không tồi. Hiểu được che giấu thực lực của chính mình, vậy có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Nếu Vương Phi biết nàng khế ước thú như thế lợi hại nói, phải tới sát thủ liền không phải cái này trình độ. Lâm, đem này đó thi thể xử lý, chúng ta tiếp tục lên đường. Ta tưởng mặt sau lộ trình phỏng trừng không phía trước như vậy nhàng nhã, mộ dung hội nói. Một kích không chúng, Vương Phi nhất định còn sẽ phái những người khác tới. Kia ngày một đường đuổi giết liền không phải ít. "Cha, chúng ta không cần phải bồi nàng chơi cái này." Tư Mã U Nguyệt nói, "Nàng lần sau phái tới người liền không phải là dễ dàng như vậy đối phó rồi. Vạn nhất nàng phái tới người bị thương chúng ta tuyển thủ làm sao bây giờ?" "Ngươi là tưởng?" "Chúng ta đổi cái lộ tuyến qua đi đi, như vậy là có thể bình tĩnh mà đi Đại Vũ thành." Tư Mã U Nguyệt nói. Phía sau luôn có cái đuôi cũng không tốt, không phải sao? Mộ dung hội nghi nghĩ, gật đầu đồng ý, phân phó mộ dung lâm thông chi đi xuống muốn thay đổi lộ tuyến. Lão ra, chúng ta muốn ở chỗ này chờ những người đó đuổi theo sao? Mộ dung lâm hỏi. Bọn họ là sẽ không đuổi theo. Tư mã U Nguyệt nói, bằng không cũng sẽ không theo chúng ta lâu như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là chủ động xuất kích. Chính là chúng ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào, có bao nhiêu người. Ta biết, Tư Ma U Nguyệt cười thần bí, xem đến hai người sau lưng tê dần, cảm giác có người muốn tao ương. Nửa ngày sau, À, nơi này thật nhiều minh xà. Thiên, nơi này căn bản không phải minh xà lui tới địa phương. Công kích, mau công kích. a, là ai đánh ta? Ta không có đánh ngươi à, đây là ở công kích những cái đó xú xả. A. Mọi người ở một bên người quan sát đều nghẹn họng nhìn chân chối, đối phía dưới giết hại lẫn nhau một màn rất là không thể lý giải. Đây là ảo trận tác dụng. Tuy rằng phía trước cũng gặp qua một lần ảo trận, nhưng là kia chỉ là làm tiêu ra nói ra sự tình chân tướng, không nghĩ tới này ảo trận còn có thể dùng để công kích. Xác thật như thế. Ừ. Này trận pháp thật sự quá thần kỳ. Ở quỷ giới ta còn không có gặp qua như vậy trận pháp đâu. Mộ dung lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại công kích này ảo trận vì này chấn động. Tiểu thư, đây là làm sao bây giờ đến? Rất đơn giản, ở bọn họ trong mắt, chính mình đồng bạn đều là các loại quái vật. Tư ma U Nguyệt giải thích nói, loại này ảo trận so giống nhau ảo trận muốn khó một chút. Bởi vì còn nếu không chỉ muốn bọn họ xuất hiện ảo giác, còn muốn cho bọn họ cuồng táo, sợ hãi, tự giận từ từ, như vậy mới có thể đi công kích trước mắt quái vật. Giống nhau trận pháp không có như vậy tác dụng, nhiều nhất cũng chính là biến ảo một ít quái vật, nhưng là công kích chỉ biết tiêu hao linh lực, mà sẽ không tạo thành như vậy thương tổn. Mộ dung hội nói, xác thật rất lợi hại. Chờ giải quyết này đó cái đuôi, Chúng ta liền đổi nói đi Đại Vũ Thành. Tư má U Nguyệt đối với phía dưới tình huống đa không có hứng thú. Kết cục sẽ không có ngoài ý muốn. Tiểu thư, còn có một chút ta tương đối tò mò. Mộ dung lâm nhìn nàng, hy vọng nàng có thể cho chính mình giải thích nghi hoặc. Cái này rất đơn giản. Tư má U Nguyệt ý niệm vừa đọc. Rất nhiều ong mật đều chiều nàng bay lại đây, ngừng ở nàng trên người. Này đó là... Ta ông nhi, tư má u nguyệt vươn tay, làm xích phong ngừng ở nàng mu bàn tay thượng. Này đó là cái gì ông mật? Ta phía trước thế nhưng một chút cũng không cảm giác được bọn họ tồn tại. Mộ dung hội thần duỗi tay đi bắt một con, thoạt nhìn cũng chính là bình thường ong mật mà thôi. Đây là ta phụ trách thu thập tin tức ong mật, là ta từ nhân giới mang lại đây. Phía trước bởi vì một ít nguyên nhân, chúng nó lâm vào ngủ say. Hiện tại tỉnh lại, nhìn đến xích phong, nàng tâm tình thực không tồi, dơ lên khóe miệng biểu hiện ra nàng hiện tại hảo tâm tình. Mấy năm nay, không ngừng là xích phong, mặt khác linh thú cũng đều lục tục tỉnh lại, hiện tại duy nhất còn không có thức tỉnh, cũng cũng chỉ có xích diễm một cái. Mộ dung hội cùng mộ dung lâm đều biết thân phận của nàng, cho nên đối với nàng có tử nhân giới lại đây khế ước thú cũng không kỳ quái. Có này đó tiểu ra hỏa, về sau muốn làm cái gì liền phương tiện nhiều. Làm người đi dò hỏi tin tức có lẽ sẽ bị người phát hiện, nhưng là này đó ong mật lại dễ dàng làm người xem nhẹ. Nếu không như thế nào sẽ biết bọn người kia rơi xuống đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa ta đã phái một ít đi Đại Vũ Thành, chờ chúng ta tới rồi bên kia, hẳn là là có thể biết bên kia tin tức, đến lúc đó ta sẽ đem bắt được tình huống nói cho cha. Biết người biết ta, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Mộ dung hội cùng mộ dung lâm đều bị nàng này một phen hành động cảm động tới rồi. Cả đời có thể gặp được một cái người như vậy, bọn họ cũng coi như đáng giá. Chờ đem phía dưới thị vệ đều giải quyết, bọn họ thay đổi nguyên lai lộ tuyến, từ mặt khác thành thị đi Đại Vũ Thành. Bởi vì đã không có nhán tuyến, cũng mất đi là lộ tuyến, bọn họ này một đường đi thực bình tĩnh. Bất quá! Tương đối với các nàng bình tĩnh, những người khác tắc không bình tĩnh. Tiêu nhược bạch nhìn đi vào nàng phòng Úc Kỳ, đối với hắn không chế lệ khí rất là khó hiểu. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Sẽ chủ động quan tâm hắn, đây là cái tiến bộ. Đương mộ dung hội cùng mộ dung Tịch ở Vĩnh Minh thành thời điểm, ngươi cũng ở nơi đó. Úc Kỳ nói. Đúng vậy, làm sao vậy? Ta nhớ rõ nàng đi vĩnh minh thành thời điểm chỉ là một cái cái gì đều sẽ không phế vật. Tiêu nhược bạch liếc mắt nhìn hắn, đáp, là, làm sao vậy? Ta đây như thế nào không biết, nàng đi bên kia không mấy năm, liền có được như thế lợi hại trận pháp tạo nghệ. Ngươi là nói lúc trước ở Nguyệt Khê cốc cái kia trận pháp, ta nhìn đến mặt tộc thiếu chủ cũng ở, hắn là trận pháp cao thủ. Tiêu nhược bạch nói. Cho nên, ngươi nói trận pháp là nàng bố trí, ta vẫn luôn đều không mấy tin được. Ngươi ở vì nàng biện hộ, Úc Kỳ nhìn chầm chằm nàng, vì cái gì? Nàng là ngươi kẻ thù. Ta không có vì nàng biện hộ, ta chỉ là cảm thấy không có khả năng là nàng. Tiêu nhược bạch hồi nhìn hắn, ngươi còn chưa nói, ngươi vì cái gì sinh khí, vì cái gì lại xả đến mộ dung tịch trên người. Vương Phi phái đi giám thị mộ dung tịch người ở nửa đường bị giết. Chúng ta người ở nơi đó phát hiện trận pháp tàn lưu. Úc Kỳ nói, theo chúng ta biết đến, mộ dung hội cũng không có mang trận pháp sư cùng nhau. Cho nên ngươi hoài nghi là mộ dung tịch làm. Ngươi chẳng lẽ không hoài nghi quá sao? Úc Kỳ để sát vào nàng mặt, gần gũi quan sát nàng biểu tình. Vì cái gì mất trí nhớ sau mộ dung tịch biến hóa sẽ lớn như vậy? Mất trí nhớ sẽ thay đổi một người tính cách, sẽ làm một người tử phế vật biến thành thiên tài. Nếu bạch, ngươi cảm thấy đâu? Tiêu nhược bạch hô hấp hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó dường như không có việc gì mà gom lại bên tai đầu tóc. Nói, ta trước kia không như thế nào cùng nàng tiếp xúc, nhưng là tiếp xúc sau nàng cùng đồn đại sát thật có chút không giống nhau. Bất quá, ai có thể nói trước kia đồn đại chính là thật sự. Có lẽ đây là mộ dung hội sáng sớm liền bố trí rơi vào, làm nàng nữ nhi làm bộ phế vật, sau đó lại ở thích hợp thời điểm lại làm người biết. Úc kỳ biểu môi, này cũng xác thật là cái bảo hộ nàng hảo biện pháp. Bất quá, ta còn là cảm thấy mặt khác một loại khả năng tính khá lớn. Cái gì khả năng? Nàng cũng không phải mộ dung tịch. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy nghĩ như vậy đi. Ngươi không nghĩ như vậy. Tiêu nhược bạch nhún nhún vai. Ta trước nay không nghĩ như vậy quá. Ta không cảm thấy mộ dung hội có như vậy năng lực tìm một cái giống nhau như đúc người tới giả mạo chính mình nữ nhi. Nói cũng là, Úc Kỳ không hề nhìn chầm chằm nàng xem, mà là cầm lấy trên bàn linh quả thưởng thức. Ngươi biết không, hiện tại khoảng cách chúng ta người bị giết đã qua đi vài thiên. Chúng ta mất đi các nàng tin tức, ta tưởng. Các nàng hẳn là đã sắp đến Đại Vũ Thành. Ngươi muốn gặp nàng sao? Không nghĩ. Tiêu Nhược Bạch không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chờ ta nhìn thấy nàng thời điểm, là tìm nàng báo thù thời điểm. Kia một ngày không xa, úp kỳ sau khi nói xong xoay người rời đi. Tiêu Nhược Bạch chờ hắn rời đi sau mới cầm lấy đặt ở cái bàn hạ tay, lòng bàn tay bị nàng kháp bốn cái thật sâu ấn ký. Ta lúc trước đáp ứng quá sẽ không nói ra thân phận của ngươi, đây là ta vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện. Nàng lầm bẩm nói, lần sau gặp mặt, chúng ta chính là kẻ thù. Nàng không chú ý tới chính là, ở phòng xá ngang thượng, một con nho nhỏ ong mật chính sống ở ở mặt trên. Tư má u nguyệt ở bước vào đại vũ thành thời điểm, trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên có chút thương cả. Kẻ thù sao? Nàng nheo nheo mắt. Lại mở thời điểm, ánh mắt lại khôi phục dĩ vãng thanh minh. Địch nhân liền địch nhân đi, trên thế giới này, có chút người chú định thành không được bằng hữu. Tịch nhi, đừng xương sợ ở nơi đó, chúng ta muốn đi khách điểm Mộ dung hội đứng ở phía trước thúc dục nói. Tới, tư ma u nguyệt bước nhanh đi qua. Người như thế nào ở nơi đó ngây ngẩn cả người? Mộ dung hội quan tâm hỏi. Chính là đang xem Đại Vũ thành đường phố mà thôi. Tư Mã U Nguyệt đáp, Cha, chúng ta đi thôi. Ngươi nếu là thích, Có thể cùng cố Tử Bình bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Quận so sắp tới, Đại Vũ thành quản lý vẫn là thực nghiêm. Liền tính là Vương Phi, Cũng không dám lại đến tìm chúng ta phiền toái. Mộ Dung Hội nói, cố Tử Bình nghe được hắn để tên của mình, Đối Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu Thư, Nghe nói này đại vũ thành có không ít hảo địa phương, chúng ta đang chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo đâu, ngươi nếu không cùng chúng ta cùng nhau đi. Cố tử bình bọn họ bởi vì tụ linh trận sự tình cùng tư ma u nguyệt tiếp xúc quá vài lần, so với tham gia thành so tuyển ra tới người muốn cùng nàng quen thuộc một ít. Đúng vậy, tiểu thư, ngươi cũng là lần đầu tiên tới đại vũ thành, chúng ta cùng đi đi dạo đi. Ngày mai lại xem đi. Tư Ma U Nguyệt không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, đoan xem ngày mai tâm tình. Đoàn người đi vào đã sớm dự định tốt địa phương, nàng cùng Mộ Dung hội được đến tốt nhất hai gian phòng, những người khác từng người một gian. Tư Ma U Nguyệt đi vào chính mình phòng, đem túi chữ Nhật khăn trải giường chờ đều đổi thành chính mình, sau đó bố trí một cái kết giới, lăng mình vào linh hồn trong tháp. Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt. Tiểu thất bọn họ toàn bộ chiều nàng nhào tới, treo ở trên người nàng. Ngươi đi xuống, đây là ta vị trí. Ngươi mới đi xuống, đây là ta vị trí. Tiểu kim xà cùng hắc nham quả nhiên vẫn là cùng trước hai lần giống nhau tranh nhau tay nàng cổ tay, đó là chúng nó hai địa bàn. Nguyệt nguyệt, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài a Tiểu thất ôm nàng, làm nũng hỏi. Đúng vậy. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều đã lâu không đi ra ngoài qua, tiểu bằng cũng muốn nhìn một chút quỷ giới là bộ dáng gì. Các ngươi không nên gấp gáp, tư má u Nguyệt đem ở chính mình trên cổ tay vặn đánh không ngừng hai chỉ tiểu ra hỏa tách ra, tiếp tục nói, ta hiện tại thân phận còn không có bại lộ, nếu các ngươi đi ra ngoài nói, một giây liền đem ta bại lộ. Ai? Tiểu thất thở dài, lại là như vậy. Ngươi tính toán khi nào để cho người khác biết thân phận của ngươi nha Ít nhất phải chờ tới là thực lực lại tăng lên một chút đi Tư Ma U Nguyệt nói Hoặc là Chờ ta có thể đứng ở quỷ vương trước mặt mà không chỗ nào sợ hãi thời điểm Kia cảm giác còn có đã lâu Tiểu thất phe phẩy tay nàng Thật hâm mộ tiểu mộng cùng hoa hoa Còn có tiểu hắc cùng hắc nham Chúng nó là hắc ám hệ minh thú Liền có thể đi theo ngươi đi ra ngoài Ta trước mắt còn cần mộ dung tịch cái này thân Phật Cho nên, tư Ma u nguyệt xin lỗi mà nhìn thú thú nhóm Từ bọn họ lục tục tỉnh lại sau Liền vẫn luôn không có rời đi quá linh hồn thác Đối bên ngoài hướng tới cũng là tình lý bên trong Nhưng là nàng lại không thể làm các nàng đi ra ngoài Nếu các nàng đi ra ngoài Thân Phật của nàng liền sẽ bại lộ Người khác đều sẽ biết nàng chính là úc nhưng là nữ nhi. Nguyệt Nguyệt ngươi không cần tự trách Chúng ta cũng chính là tùy tiện nói nói Tiểu thất giữ chặt tay nàng Chỉ cần tất cả mọi người đều hảo hảo Còn có thể tại cùng nhau Liền rất hảo Chỉ tiếc tiểu hống cùng thiên âm không ở Bằng không đại gia liền đều có thể đoàn tụ Tiểu mộng có chút thương cảm nói Đúng vậy Tất cả mọi người đều ở Liền nó hay không ở Con quái tưởng bọn họ Á quang cùng thiên âm tiểu hống ở bên nhau Thời gian dài nhất Đôi chúng nó cảm tình sâu nhất Chờ ta trở lại nhân giới Chúng ta là có thể gặp lại Tư Ma U Nguyệt Trấn An nói Ta sẽ nỗ lực Tuy rằng nàng nói như vậy Nhưng là kia cũng muốn đã lâu về sau đi Đây là tất cả mọi người Đều trong lòng biết rõ ràng Lúc này tiểu linh tử xuất hiện Nhìn một đám thương cảm người, nâng nâng khuôn mặt nhỏ, nói, các ngươi cũng không cần phải như vậy khổ sở, cũng không phải không có cách nào đem chúng nó lộng lại đây. Tiểu Linh Tử, ngươi là nói có biện pháp, chúng thú thú chờ mong mà nhìn Tiểu Linh Tử. Miễn cưỡng xem như đi. Thật sự, đó là biện pháp gì? Ngươi mau nói mau nói. Tiểu Linh Tử bỏ đến tư má u nguyệt trong lòng ngực. Ôm nàng cổ, nói, ta cũng là gần nhất mới phát hiện. Ngươi phát hiện cái gì? Liên hệ, cùng ngươi thân thể liên hệ. Tiểu Linh Tử nói. Ngươi là nói, ngươi ở chỗ này, còn có thể cảm giác được ta thân thể tình huống. Tư Mã U Nguyệt Kinh ngạc hỏi. Tiểu Linh Tử gật gật đầu, tiếp tục nói, ta phía trước vẫn luôn cho rằng, ta là bởi vì cùng ngươi linh hồn khế ước. Cho nên mới sẽ đi theo ngươi linh hồn đến quỷ giới tới, nhưng là theo ngươi thực lực tăng trưởng, ta bị chữa trị càng tốt, chậm rãi cũng là có thể cảm giác ngươi thân thể liên hệ. Nói như vậy, ngươi hiện tại xem như ta thân thể cùng linh hồn nhịp cầu, tư mã u nguyệt vui vẻ. Đối, tiểu linh tử nói, chờ ta hoàn toàn khôi phục, là có thể thông qua điểm này, đem ngươi trong thân thể tiểu hống cùng thiên âm cũng mang lại đây. Thật sự, kia thật tốt quá, mọi người đều vui vẻ. Tiểu Linh Tử lại không bọn họ như vậy lạc quan, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, liền trước mắt tình huống tới xem, trong thời gian ngắn kia cũng là không có khả năng. Tuy rằng Tiểu Linh Tử nói như vậy, mọi người nhiệt tình lại không bị đánh lui. Chỉ cần có hy vọng, liền tỏ vẻ có khả năng sẽ thực hiện. Tiểu Mộng nói... Có biện pháp gì không có thể làm ngươi sớm một chút khôi phục? Có a chỉ cần có thể tìm được một cái không gian thần khí, sau đó đem ta cùng nó dung hợp, ta là có thể khôi phục. Tiểu Linh Tử nói. Không gian thần khí, dùng nhẫn không gian có thể hay Không. Tiểu Linh Tử xem thường nói chuyện tiểu thất liếc mắt một cái, nhẫn không gian xem như thần khí sao, liền hào đều bài không thượng. Ta muốn chính là thật sự thần khí biết không? Hảo đi! Tiểu thất bĩu môi, quỷ rơi lớn như vậy, tổng có thể tìm được một cái thần khí. Đến lúc đó chúng ta lại đoạt lấy tới, cho ngươi dung hợp. Đây chính là ngươi nói, ta chờ. Tiểu linh tử cười tủm tỉm nói. Chờ liền chờ, chỉ cần ngươi tìm được thần khí, chúng ta liền đi cho ngươi đoạt. Tiểu thất cũng không nhảy tiểu linh tử đào hố che miệng cười nói thiết tiểu linh tử mắt trợn trắng lời này nói tương đương chưa nói không gian thần khí ta sau khi rời khỏi đây hỏi thăm hỏi thăm vận khí tốt nói nói không chừng có thể nghe được không gian thần khí rơi xuống tư mã u nguyệt nói nếu là thần khí có lời nói đều là sẽ cất giấu muốn được đến tin tức chỉ sợ không dễ dàng tư mã lưu hiên đi tới nói Cho nên nói vận khởi tốt lời nói có thể biết được. Tư má U Nguyệt nói, có thể gặp được tốt nhất, nếu thật sự không kia duyên phận, kia chờ ta trở lại nhân giới, vẫn là có thể cùng tiểu Hồng thiên âm bọn họ gặp lại. Ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất. Tư mã Lưu Hiên sợ nàng đột nhiên biết như vậy cái tin tức, sẽ sinh ra chấp niệm, hiện tại nghe được nàng nói như vậy, cũng liền không cần lo lắng nàng. Ta vốn dĩ không tính toán đi ra ngoài chuyển, hiện tại xem ra. Ta muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút. Tư mã U Nguyệt nói, Hảo, các ngươi ở bên trong muốn ngoan ngoãn, ta đi ra ngoài. Nguyệt Nguyệt, ngươi đi ra ngoài cần phải hảo hảo tu luyện, sớm một chút đem thực lực tăng lên lên, như vậy chúng ta là có thể sớm một chút đi ra ngoài. Tiểu thất chờ đợi mà nhìn nàng. Tư mã U Nguyệt xoa xoa nàng tóc ứng thanh hảo, ra linh hồn tháp. Đêm đó, nàng đem xích phong thu thập đến tư liệu trải vuốt hảo, sang sớm ngày thứ hai giao cho mổ dung hội, sau đó cùng cố tử bình bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Đại vũ thành làm vương triều vương thành, tự nhiên náo nhiệt phi phàm. Hơn nữa bởi vì quận so sắp tới, tới rất nhiều ngoại lai người, ở trên phố đi lại người cũng liền nhiều. Tiểu thư, ngươi muốn đi nơi nào dạo, Cố tử bình hỏi nàng. Tư má U Nguyệt đứng ở ngã tư đường, nhìn nhìn bốn phương thông suốt đường phố, nói, ta muốn đi mua đồ vàng mã cửa hàng nhìn xem. Ngươi muốn mua đồ vàng mã sao? Liên tưởng tùy tiện đi dạo. Tư má U Nguyệt cười cười, các ngươi nếu là có tưởng dạo địa phương, không cần đi theo ta, ta có nghe sơn nghe thủy các nàng bồi liền hảo. Cố tử bình nhìn nhìn vững vàng ổn trọng nghe sơn. Còn có nguyên nhân cho thỏa đáng kỳ nhìn đông nhìn Tây nghe Thủy, nói, chúng ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau đi. Trong thành có quy củ không thể đối lập tái tuyển thủ động thủ, nhưng là đối với ngươi lại vô dụng. Nơi này lại là vương phi địa bàn. Vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút có hay không tiện tay đổ vàng mã, liền cùng đi dạo đi. Trương Thấu Đáo, bí mật át chủ bài trung mặt khác một người, nói, đúng vậy. Phương Anh Hàm cũng gật đầu, nghe nói Đại Vũ Thành không ít hảo đồ vàng mã, chúng ta đi xem, có lẽ có thể tìm được chính mình thích. Tư Ma U Nguyệt nhìn ba người, cười cười, cũng không uổng công nàng vì bọn họ bố trí tụ linh trật. Một khi đã như vậy, kia đi thôi. Một hàng sáu người đi đồ vàng mã cửa hàng, lập tức có nhân viên cửa hàng đón đi lên, nhiệt tình mà hô, các vị. Muốn nhìn cái dạng gì đồ vàng mã? Chúng ta tùy tiện nhìn xem. Phương Anh Hàm nói. Vậy các ngươi có hay không cái gì ý đồ? Ta có thể cho các ngươi giới thiệu giới thiệu. Nhân viên cửa hàng tiếp tục nói. Ta muốn trường kiếm, các ngươi có cái gì tốt sao? Cố Tử Bình hỏi. Chúng ta nơi này thật nhiều trường kiếm, các loại phẩm cấp đều có. Ta mang bọn ngươi qua đi nhìn xem. Nhân viên cửa hàng nói, Cố tử bình bọn họ muốn đi, Tư Mã U Nguyệt nói, Các ngươi đi thôi, Ta đi không gian vật chứa khu vực nhìn xem, Trong chốc lát qua đi tìm các ngươi. Không gian vật chứa ở lầu 2, Nhân viên cửa hàng giới thiệu nói, Cố tử bình bọn họ cảm thấy đều là ở trong tiệm, Hẳn là sẽ không có việc gì, Ứng thanh hảo, Đi theo nhân viên cửa hàng đi vũ khí khu vực, Tư Ma U Nguyệt mang theo nghe sơn nghe thủy đi bán không gian vật chứa lầu 2, lập tức có mặt trên nhân viên cửa hàng đi lên tiếp đón. Tiểu thư, ngươi muốn nhìn điểm cái gì? Ta muốn nhìn các ngươi nơi này quý nhất không gian vật chứa. Tư má U Nguyệt nói. Nhân viên cửa hàng vừa nghe, hai mắt sáng lên, hơi hơi cung kính khom người thể, mỉm cười nói, xin theo ta tới. Tư Ma u nguyệt đi theo nàng đi tận cùng bên trong khu vực, nơi này trên giá đồ vật ít nhất, nhưng là từ hộp thượng liền nhìn ra được, nơi này đồ vật muốn so phía trước quý trọng. Cái này trên giá chính là chúng ta nơi này quý nhất không gian vật chứa, cái này là nhẫn không gian, bên trong dung tích có thể trang hạ nửa tòa thành trì. Cái này hộp chính là một cái lắc tay, bên trong không gian cùng cái này nhẫn không gian là không sai biệt lắm. Cái này hộp cũng là lắc tay, nhưng là có thể cất chứa một tòa thành trì. Cái này bên trong, nhân viên cửa hàng đem trên giá hộp đều mở ra, mỗi một cái hộp đều phóng một cái tinh xảo độ vàng mã, chính là tư ma u nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú. Các ngươi không có càng tốt sao? Nàng hỏi, tiểu thư nghĩ muốn cái gì bộ dáng Thần khí! Tốt nhất là đã có khí linh. Tư má U Nguyệt đưa ra chính mình yêu cầu. Nhân viên cửa hàng bị nàng lời này kinh ngạc đến nói không ra lời. Trong lòng giận dữ, cho rằng nàng là ở lấy chính mình khai soát. Cũng không phải thật sự tưởng mua không gian vật chứ. Nhưng là xem nàng vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không phải nói dơn bộ dáng. Hắn hỏa lại đè ép đi xuống. Tiểu thư, chúng ta chỉ là giống nhau đồ vàng mã cửa hàng cũng không có như vậy chân quý đồ vàng mã, không nói chúng ta, ngay cả tốt nhất đồ vàng mã cửa hàng cũng không như vậy đồ vàng mã bán, bởi vì như vậy đồ vàng mã căn bản là sẽ không có người lấy ra tới bán." Hắn nói. Tư Ma U nguyệt trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, ngay sau đó chiều nhân viên cửa hàng gật gật đầu, nói câu quấy rầy, xoay người trở về đi. Nhân viên cửa hàng cũng không có đưa nàng ra tới mà là đi tiểu tâm mà đắp lên hộp cái nắp. Tư má U Nguyệt còn không có tử thang lầu trên dưới tới, liền nghe được phía dưới một trận xôn xao, còn có trương thấu đáo ẩn nhẫn khuyên giải. Tử Bình, ngươi đừng xúc động, nơi này là Đại Vũ Thành. Tiếp theo là Phương Anh Hàm Thanh Âm, bọn họ cũng là quận so tuyển thủ. Chính là đó là ngươi trước coi trọng. Cố Tử Bình tư giận mà nói. Cái gì ai trước coi trọng? Này là cửa hàng, ngươi không tiền trả, này liền không phải ngươi, đương nhiên là ai ra giá cao thì được. Các ngươi không có cái kia tiền, cũng đừng ở chỗ này chướng mắt. Một cái kiêu ngạo thanh âm hỗn tạp vài đạo càn rỡ tiếng cười cùng nhau truyền ra tới, nghe được nghe thủy muôn mắng chửi người. Tư Ma U Nguyệt đứng ở thang lầu thượng, nhìn phía dưới xôn xao đám người, ai ra giá cao thì được, xác thật không tồi. Lão bản, kia thanh trường kiếm ta muốn. Đột nhiên cắm vào thanh âm làm phía dưới nháy mắt an tĩnh lại. Tư Ma U Nguyệt lấy ra một chương tinh tạp ném tới phía dưới nhân viên cửa hàng trong tay, nói, kia thanh kiếm, ta muốn. Nhân viên cửa hàng tiếp được nàng tạp, nhìn đến tạp loại hình sau, lập tức trở nên cung kính lên, tiểu thư, ta đây liền vì ngươi thanh kiếm bao lên. Nói hắn chuẩn bị đi xoát tạp, bị một cái người mặc bạch y nam tử giữ chặt. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi là ai, cũng dám đoạt bổn thiếu ra nhìn chúng kiếm. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta cũng nhìn chúng kia thanh kiếm. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười, ngươi vừa rồi nói, không có trả tiền này kiếm chính là thuộc về chủ quán, tất cả mọi người đều có thể mua, ai ra giá cao thì được. Ta bất quá là tuần hoàn ngươi nói quy tắc thôi. Nói như vậy ngươi là muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi biết ta là ai sao? Bạch y nam tử hắc mặt hỏi. Ngươi là ai ta cũng không quan tâm, bổn tiểu thư không phải cái gì A miêu A cậu đều nhận thức. Tư má u nguyệt đem thân thể dựa vào thang lầu lan can thượng, đối thân phận của hắn khinh thường nhìn lại. Ngươi thật to gan, nhà ta thiếu ra chính là Hà ra thiếu ra gì húc. Nam tử phía sau tùy tùng kêu lên. Hà ra! Đại vũ thành gia tộc bảng xếp hạng thứ bảy gia tộc, ra cái vương triều tỷ thí đệ thập danh, ta biết, tư Mã u nguyệt cười khẽ. Ngươi biết liền hảo, dì húc một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng, nhưng là này đắc ý còn không có duy trì hai giây, đã bị tư Mã u nguyệt đánh nát. Bất quá kia lại như thế nào? Là chính ngươi nói, ai ra giá cao thì được, ta chính là thích nó, muốn thỉnh Hà công tử bỏ những thứ yêu thích. Tư Ma U Nguyệt nói còn thúc giục nhân viên cửa hàng. Còn xứng sợ ở nơi này làm gì? Chạy nhanh xoát tạp ta phải đi người. Là, là, nhân viên cửa hàng cúi đầu khom lưng, thừa dịp dì húc buông ra chính mình, muốn đi vì tư Ma U Nguyệt xoát tạp. Chậm đã, dì húc gọi lại hắn, còn không có kêu giới đâu, ngươi như thế nào liền đi cho nàng xoát tạp. Dì thiếu ra, Ngươi tăng giá là thêm bất quá nàng. Nhân viên cửa hàng nói. Hiện tại kết luận còn gắn liền với thời gian thượng sớm đi. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta hà ra tài lực sao? Dì hút cười lạnh nói. Dì thiếu ra, nàng vừa rồi cấp chính là Long Tinh Tà. Nhân viên cửa hàng chỉ nói một câu. Khiến cho dì hút câu nói kế tiếp tất cả đều chắn ở trong cổ họng. Mọi người nhìn tư má u nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Liền ba tuổi tiểu hài tử đều biết, long tinh tạp là sở hữu tinh tạp quý trọng nhất, đó là vương gia trở lên nhân tài có tư cách sử dụng, hơn nữa bên trong tiền, thấp nhất đều là 5 tỷ khởi. Cho nên, không cần cùng có được long tinh tạp người so tiền nhiều, bởi vì không so. Ngươi là ai, sao có thể sẽ có được long tinh tạp? Dì hút nhìn tư mã u nguyệt, ở trong lòng suy đoán thân phận của nàng. Phương Anh Hàm nhìn đến nhân viên cửa hàng đi xoát tạp, chạy nhanh đi tới, nói, tiểu thư, cái kia giá cả quá quý, vẫn là thôi đi. Bởi vì dì Húc vừa rồi đã đem giá cả để rất cao, nếu tư Ma U Nguyệt đi mua, giá cả cũng cần thiết ở dì hút khai ra giá cả phía trên. Tư Ma U Nguyệt liếc Phương Anh Hàm liếc mắt một cái, nói, là ngươi nhìn chúng này thanh trường kiếm. Anh hàm cấp tiểu thư thêm phiền toái, Phương anh hàm tự trách mà nói. Phiền toái nhưng thật ra không có, kẻ hèn một phen trường kiếm, ta còn đưa khởi. Tư mã U Nguyệt nói, quay đầu lại làm cha ta cho các ngươi một người nhiều chuẩn bị điểm tiền, miễn cho có chút người mắt cho xem người thấp. Phương anh hàm nghẹn cười, cúi đầu đáp, đa tạ tiểu thư. Ngươi là liêu quận cái kia phế vật mộ dung tịch. Dì Húc bên người có người nhận ra thân phận của nàng, cả kinh kêu lên. Liêu quật, thực là thậu cái kia liêu quật. Mọi người nhìn tư má u nguyệt ánh mắt lại thay đổi, bọn họ thật sự không có biện pháp đem nàng cùng Long Tinh Tạp liên hệ ở bên nhau. Một cái phế vật, sao có thể sẽ có được Long Tinh Tạp? Dì Húc đưa ra nghi ngờ, người kia Long Tinh Tạp nên không phải là từ nơi nào trộm tới đi. Nga! Dễ dàng như vậy trộm nói, ngươi cho ta trộm một chương thử xem. Tư má u nguyệt cười rỗi, ngươi nếu có thể trộm một chương tới, ta liền đem ta này chương tặng cho ngươi. Ở đây người đều cười, nhìn gì hút ánh mắt như là đang xem một cái ngốc tử. Long tinh tạp có dễ dàng như vậy trộm, không nói đến có được long tinh tạp nhân thân phân tôn quý, bên người có không ít người bảo hộ, liền nói này long tinh tạp cùng chủ nhân ý niệm nghĩ thông suốt. Đương sự không phải tự nguyện nói, người khác là vô pháp sử dụng. Cho nên, chưa từng có người có thể trộm long tinh tạp tới dùng. Đến nỗi nàng này trương long tinh tạp, chính là địch hy lúc gần đi chờ đưa cho nàng. Không chỉ có như thế, nàng linh hồn trong tháp còn có một chương long tinh tạp, đó là đánh thượng mặc tộc tiêu chí, lấy ra tới sẽ càng làm cho người kinh tủng. Không có khả năng... Liêu quận như thế nào sẽ có được long tinh tà gì hút vẫn là không cam lòng. Có cái gì không có khả năng? Các ngươi cảm thấy ta liêu cuộn tài nguyên khan hiếm, thực lực thấp hèn, liền không thể có được long tinh tạp. Tư mã u nguyệt cười khẽ, vậy các ngươi đều đã quên, ta nương là ai sao? Nàng nương. Rất nhiều người thật đúng là không biết. Người nương là ai? Ta nương. Tinh hoa quận chúa, đã chết thật nhiều năm. Bất quá, ta chính là có cái rất lợi hại cứu cứu. Có hắn, kẻ hèn một chương long tinh tạp tính cái gì. Tư má u nguyệt nhìn chung quanh một vòng phía dưới người, ngoại phóng hơi thở khi phách đến không được. Tiểu thư, đã soát hảo. Nhân viên cửa hàng cầm nàng tạp cùng bao tốt trường kiếm đã đi tới. Tư Ma u nguyệt nhìn phương anh hàm liếc mắt một cái. Hắn thư thời mà tiếp nhận sau đó đem tinh tạp đưa cho nàng. Tư Ma U Nguyệt tiếp nhận tinh tạp, đi thôi. chúng ta lại đi nhìn xem mặt khác cửa hàng. thích bổn tiểu thư hôm nay đều cho các ngươi mua. nghe sơn nghe thủy, các ngươi cũng đi xem. hôm nay cho các ngươi phát phúc lợi. đa tạ tiểu thư. đoàn người vây quanh rời đi. căn bản không để bụng gì húc bị nàng nghẹn đến mặt đỏ tai hồng. cuối cùng. Dì húc mang theo người nghiến răng nghiến lợi mà rời đi, quen thuộc người đều biết, hắn đã ghi hận thượng cái này làm hắn mất mặt nữ nhân. Trên lầu phòng, một cái ăn mặc hồng nhạt áo dài nam tử đem trong tay đồ vàng ma buông, nhìn bên cạnh chán đến chết người, cười trêu chọc, ngươi chừng nào thì đối với ngươi cháu ngoại gái tốt như vậy. Ta nhớ rõ ngươi từ ngươi muội muội sau khi chết, liền không quản quá liêu cuộn bên kia sự tình đi. Ngươi đương nhiên không biết Úc khe dùng ly cái gót chén trả bên cạnh Liền ta chính mình cũng không biết Ngươi như thế nào sẽ biết Gì Phấn sam nam tử sửng sốt Kia không phải ngươi cấp Ta khí tinh hoa không nghe ta nói Khăng khăng gả cho mộ dung hội Từ nàng sau khi chết liền không quản bên kia sự tình Ta thậm chí cũng không biết Được xưng là phế vật chất nữ có bực này khí thế Úc khe đem ly cái buông Cùng cái ly chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Này, nói như vậy. Úc khê chọc chọc ly cái, nói, nếu đến nơi đây nhiệm vụ đã kết thúc, ta đây cũng cấp chính mình tìm điểm sự tình làm đi. Ta này cháu ngoại gái hiện tại giống như rất có hứng thú, ta liền cũng đi xe sẽ nàng, hỏi một chút nàng khi nào đem long tinh tạp trả lại cho ta. Tư ma u nguyệt cũng không biết này đó. Tiếp tục mang theo mấy người đi dạo đồ vàng mã cửa hàng. Chính như nàng đoán trước, ở những cái đó cửa hàng cũng cũng không có không gian thần khí rơi xuống. Không gian thần khí thật sự quá hy hữu, mặc kệ là ai được đến, đều sẽ không hiển lộ ra tới. Tựa như linh hồn của nàng tháp giống nhau, biết đến người liền như vậy mấy cái. Mãi cho đến trạng vạn, nàng mới mang theo người trở lại khách điếm, còn không có đi vào liền nhìn đến canh giữ ở bên ngoài thị vệ khẩn trương hề hề mà nhìn nàng tiểu thư ngươi rốt cuộc đã trở lại mộ dung lâm từ khách điếm mặt ra tới nhìn đến tư mã u nguyệt nôn nóng mà nói lâm thúc xảy ra chuyện gì tư mã u nguyệt hỏi tiểu thư đều xử tới đều xử tư mã u nguyệt chớp chớp mắt ai a Như thế nào đem ngươi dòa thành cái dạng này? Mộ Dung lâm lúc này mới nhớ tới nàng không biết này đó, cho nàng giải thích nói, đều xử là mẫu thân ngươi ca ca. Ngươi cứu cứu, là vương đều xử. Ta cứu cứu, hắn như thế nào tới? Tư mã u nguyệt kinh ngạc hỏi. Buổi sáng mới nhắc tới hắn, buổi tối hắn liền ở chỗ này, nên không phải là tới chọc thủng nàng nói dối đi. Đều sử đại nhân nói vừa lúc ở Đại Vũ Thành làm việc, biết ngươi đến nơi đây tới, cho nên đến xem ngươi. Mộ dung lâm nói. Tư mã u nguyệt chiều chiều khóe miệng, cái này biết nàng đến nơi đây tới, không phải là bởi vì buổi sáng chính mình nhắc tới hắn đi. Cái kia, cha không phải nói hắn tử nương sau khi chết cũng chưa gặp qua chúng ta sao? Lúc này lại đây, không hiểu được. Tư mã u nguyệt bĩu môi. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Mộ Dung lâm nói, lão ra sắp đỉnh không được. Cha rất sợ cứu cứu. Như thế nào cũng là đại cứu tử không phải sao. Mộ Dung lâm cười cười, ngươi vẫn là mau vào đi thôi. Ta đây đi cứu cha đi. Tư ma u nguyệt gật gật đầu, bước đi vào khách điếm. Đi đến mặt sau tiểu viện, thấy được vài cái sinh gương mặt. Phòng chừng đều là cái kia đều xử thị vệ. Nàng đi vào phòng khách, nhìn đến mộ dung hội ngồi ở chủ vị, một cái y Nam tử cùng một cái phấn sam Nam tử ngồi ở hai bên. Cha! Tư mã U Nguyệt chiều mộ dung hội hành lễ, sau đó đứng ở tại chỗ nhìn xa là hai người. Tịch nhi, nhìn đến cứu cứu còn không hành lễ. Kia phấn sam Nam tử nói. Tư mã U Nguyệt nhìn hắn một cái sau đó triều hắc in nam tử hành lễ kêu một tiếng cứu cứu ngươi không phải chưa thấy qua nàng sao kia nàng như thế nào biết ai là nàng cứu cứu phấn sam nam tử kêu lên ngươi hỏi nàng úc khê nói phấn sam nam tử một bộ bị lừa gạt bộ dáng nhìn chằm chằm tư ma u nguyệt chờ đợi nàng cấp chính mình đáp án tư ma u nguyệt nhướng mày cha ta như vậy xoái khí ta nương như vậy ôn nhu, khẳng định sẽ không có như vậy một cái tao bao ca ca. Phốc, ngươi nói ta tao bao. Phấn Sam Nam Tử Tử ghế trên nhảy dựng lên, bị Tư ma U Nguyệt lời này tức giận đến không nhẹ. Xuyên phang áo dài người, không phải tao bao là cái gì. Tư ma U Nguyệt thật phần thật thành mà nói. Ngươi, ngươi xuyên hồng nhạt nơi nào tao bao, ta này rõ ràng là tuổi trẻ. Tư Ma U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nơi nào đều tao bao. Úp Khê vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này thứ, cảm thấy cũng không tệ lắm, gật đầu nhận đồng, cái này từ dùng không tồi. Ngươi cũng coi như thông minh, không nhận sai người. Đa tạ cứu cứu khích lệ, Tư Ma U Nguyệt chiều hắn cười cười, không biết cứu cứu hôm nay đến nơi đây tới có chuyện gì, là cùng cha ôn chuyện sao ta và ngươi cha nhưng không có gì hảo tự úc khe nhìn chằm chằm nàng ta buổi sáng ở đồ vàng ma trong tiệm nghe thấy ngươi nói ta cho ngươi một chương long tinh tạp ta kỳ thật cũng không có gì sự tình chính là tới hỏi một chút ngươi chuyện này là khi nào phát sinh ta như thế nào không ấn tượng khủ khủ tư ma u nguyệt trong lòng nói câu quả nhiên là vì chuyện này nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên chính tai nghe được ân Úc khê thân thể hơi hơi đi phía trước khuynh, nhìn nàng. Tư Ma u nguyệt trọng mắt chuyển động, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói, nếu cứu cứu đều ở nơi đó, vì cái gì không ra giúp tịch nhi, cái kia hả ra thiếu ra hảo quá phấn. Ngươi không phải ta, ngươi như thế nào biết ta không giúp ngươi? Úc khê hỏi lại. Ân, cứu cứu ngươi làm cái gì? Tư má U Nguyệt vừa nghe lời này liền biết hấp dẫn. Cũng không có gì, ngươi cứu cứu làm đi đem cái kia gì hụt đánh một đốn, phòng chừng chặt đứt mấy cây xương sườn cùng hai cái đùi đi. Phấn Sam Nam Tử nói. Vị này thúc thúc, ngươi là ai? Tư mã U Nguyệt hỏi. Ta, ta kêu Lăng Ngọc, ta và ngươi cứu cứu giống nhau, cũng là cái đều xử. Lăng Ngọc tự giới thiệu. Ngươi có thể kêu ta lang thúc thúc. Lang thúc thúc, tư ma u nguyệt chiều chiều khóe miệng, không chỉ có xuyên tao bao, tên cũng như vậy nương. Tịch nhi, ngươi bị người khi dễ, mộ Dung hội hỏi. Cũng không có gì đại sự, chính là có cái gia hỏa muốn cướp phương anh hàm nhìn chúng trường kiếm. Sau đó bị ta dùng tiền đoạt trở về, cho nên cuối cùng bị khi dễ người là hắn, không phải ta. Ngươi không cần lo lắng lạp. Tư ma U Nguyệt đi qua đi đứng ở hắn bên người, đỡ bờ vai của hắn. Thật sự? Đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Kia nhưng không nhất định. lang Ngọc nói, này Hà Gia ở Đại Vũ Thành vẫn là có chút thực lực. Ngươi hiện tại cùng Hà Gia đối thượng, bọn họ khẳng định sẽ tìm liêu cuộn phiền toái. Cứu cứu không phải đã cho ta kết thúc sao? Tư Ma U Nguyệt chiều úc khê cảm kích cười cứu cứu ra tay khẳng định không thành vấn đề. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn. Lang Ngọc cười nhạo. đương nhiên hắn là ta cứu cứu sao? Tư Ma U Nguyệt tin tưởng úc khê thực lực nếu không mổ dung lâm bọn họ liền sẽ không như vậy khẩn trương. Mà úc khê nghe thế câu nói bĩu môi ta thật là ngươi cứu cứu. Tư Ma U Nguyệt trong lòng căng thẳng. Đương nhiên đúng rồi, đúng không, cha? Đúng vậy, ngươi xem nàng cùng tinh hoa diện mạo sẽ biết. Mộ dung hội cho rằng hắn này đây vì úp khê lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cho nên mới sẽ hỏi cái này câu nói. Ngươi là ai? Cùng địch hy là cái gì quan hệ? Úp khê uy áp toàn bộ tỏa định đến tư ma u nguyệt trên người, hắn lập tức cảm thấy có chút không thở nổi tới. Đại cửu tử, ngươi làm gì vậy? Mộ dung hội đứng lên, che ở tư mã u nguyệt phía trước, thế nàng ngăn trở những cái đó uy áp. Ta chỉ là tưởng xác định, người nào dám giả mạo tinh hoa nữ nhi. Địch hy cư nhiên phái như vậy tương tự người lại đây, có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Úc khê nhìn mộ dung hội, còn có ngươi, ta mội phu, vì cái gì muốn giúp một cái giả tịch nhi tới lửa bịp ta. Ta, mộ dung hội tưởng nói không phải. Nhưng là nhìn đến Úc Khê chắc chắn cùng tức giận bộ dáng, biết hắn đã đoán được. Muốn thẳng thắn sao? lang Ngọc hiển nhiên cũng đã sớm biết, thấy như vậy một màn một chút đều không kinh ngạc. Úc Khê nhìn chằm chầm hai người, cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Vì cái gì muốn giả mạo tinh hoa hải tử? Ngươi vì cái gì muốn giúp đỡ nàng? Tinh hoa chân chính hải tử ở nơi nào? Nói, vẫn là chết các ngươi chính mình lựa chọn nói vẫn là chết các ngươi chính mình lựa chọn thực khí phách một câu đứng với hắn khiếp người uy áp xác thật dễ dàng dọa đảo một nhóm người bất quá này một nhóm người hiển nhiên không có người nào đó tư ma u nguyệt từ mộ dung hội sau lưng dò ra thân mình nhìn tư giật úc khê, nói cứu cứu ngươi là như thế nào phát hiện Mỗi một chương long tinh tạp đều có trước kia người sử dụng lưu lại hơi thở. Ngươi ở xoát tạp thời điểm, tiếp thu tạp sẽ lây dính đến một ít hơi thở. Mà ta vừa lúc phân rõ ra địch hy hơi, hơi thở. Úc khê nói, hiện tại còn không công đạo. Ngươi cùng địch hy là cái gì quan hệ? Có phải hay không hắn phái tơi lẻn vào liêu cuộn người? Như vậy đều có thể phân rõ ra tới. Tư má u nguyệt bĩu môi, cái kia chúng ta nói là được. Ngươi trước đem ngươi bộ dáng này thu hồi tới, quái dọa người. Nói: "Ngươi làm sợ cha ta." Tư Ma U Nguyệt cảm giác được Mộ Dung Hội khẩn trương, nói: "Mộ Dung Hội không chỉ có thực lực không hắn cường, phòng trưng trước kia cũng vẫn luôn có chút sợ hãi Úp Khê, cho nên thân thể thực cứng đờ. Bất quá hắn đứng ở nàng trước mặt, cũng không có lui bước ý tứ." Úp okay, Khê có chút kinh ngạc nàng nói nguyên nhân cũng kinh ngạc hai người quan hệ thực hiển nhiên mộ dung hội biết nàng chân thật thân phận nhưng là vẫn như cũ nỗ lực giữ gìn nàng mà nàng cũng ở lo lắng hắn bị chính mình xúc phạm tới hắn thu liếm một ít uy áp làm mộ dung hội dễ chịu một chút nói đi tư mã u nguyệt nhìn lang ngọc không sao úc khe nói như vậy là hoàn toàn tín nhiệm lang ngọc Bất quá Tư Má U Nguyệt lại không tín nhiệm Lang Ngọc, nhưng là ngấm lại nói cho hắn, hắn cũng sẽ nói cho Lang Ngọc, cũng liền không khăng khăng làm hắn đi ra ngoài. Nàng hiện tại cho bọn hắn nói, nếu bọn họ tưởng nói ra, kia nàng lại đem hai người diệt tới hay không cập. Tịch nhi Tuy rằng bọn họ cùng địch tướng quân bất hòa, nhưng là cũng không phải quỷ cơ kia nhất phái. Mộ dung hội xem nàng có chút do dự nói Tư Ma U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu, nói, kỳ thật, thật sự mộ dung tịch đã chết, mà ta vừa vặn ở nàng thời gian cùng địa điểm tới rồi quỷ giới, bị cha cứu. Sau đó vì cha ra sát mộ dung tịch người, ta liền đỉnh thân phận của nàng. Tịch Nhi đã chết, bị ai giết chết? Là quỷ cơ phái tới người, khôi. Tư Ma U Nguyệt nói, bất quá khôi bọn họ đã bị giết. Khôi là bị các ngươi giết, ta phía trước còn đang suy nghĩ là ai giết hắn đâu, đem quỷ cơ chính là khí thảm. lang Ngọc đối tư ma U Nguyệt hảo cảm lập tức tăng lên không ít, kia khôi trước kia chính là hắn nhất nhìn không thuận mắt. Cái kia, hắn cũng không phải chúng ta giết, chúng ta muốn giết hắn thời điểm địch hy bọn họ tới, là bọn họ động tay. Tư ma U Nguyệt nói. Ngươi là địch hy phái lại đây. Úc khê hỏi. Không phải, tư Ma u nguyệt lắc đầu, bất quá ta sát thật cùng hắn nhận thức, kia trương long tinh tạp cũng sát thật là hắn cho ta. Không đúng, ngươi vừa rồi nói, mộ dung tịch chết thời gian cùng địa điểm, ngươi cũng vừa vặn đến quỷ giới tới. Nói như vậy, ngươi trước kia không phải quỷ giới. Lang Ngọc bắt lấy trọng điểm, chẳng lẽ ngươi là... Úp khê cùng hắn nghĩ đến cùng loại khả năng sau đó đem nghi ngờ ánh mắt chuyển tới mộ dung hội trên người, thấy hắn gật đầu mới tin thân phận của nàng. Ta tích ngoan ngoãn, ngươi chẳng lẽ thật là Tư Ma U Nguyệt sờ sờ chính mình mặt, nói cam đoan không giả. này mặt sắc thật cùng nhưng la rất giống. úc khê nhìn Tư Ma U Nguyệt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên từ nhân giới đến quỷ giới tới. không đúng a, Lang Ngọc ngửi ngửi. Ta ở trên người của ngươi nghe không nhân tộc hương vị. Ngươi là thuộc cẩu." Tư Ma U Nguyệt Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. "Ta không phải thuộc cẩu, nhưng là ta cái mũi là thực nhanh nhạy. Liền tính ngươi ẩn tàng rồi nhân tộc hơi thở, ta cũng có thể đoán được." Lăng Ngọc nói. "Trên người của ngươi thật sự không có." Tịch Nhi, mộ dung hội quay đầu nhìn nàng. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là ẩn tàng rồi nhân tộc hơi thở, chẳng lẽ không phải? kia kia gì, tư má U Nguyệt không biết nói như thế nào, đem chính mình hoàn nguyên thành linh hồn trạng thái, chính là như vậy. Ngươi linh hồn, chẳng lẽ ngươi đã chết? Vốn là, nhưng là bọn họ đem thân thể của ta cứu trở về, làm ta treo một hơi, nhưng là ta linh hồn tạm thời không thể quay về. Tư má U Nguyệt nói, nhưng là ta cũng bởi vậy có thể có sinh thời ký ức. Ngươi là hồn tộc, như thế nào phía trước không nói cho ta? Ngươi như vậy, mộ dung hội thực nhìn tư mã U Nguyệt trong suốt thân thể, vì chính mình thô tâm đại ý tự trách không thôi. Ta bởi vì một ít cơ duyên, cho nên có thể ngưng thể. Kỳ thật cũng không có gì, ta hiện tại đã có thể tu luyện. Tư Ma U Nguyệt an ủi nói, quỷ tộc cũng hảo. Hồn tập cũng hảo, cũng chưa gì đó. Hôm nay được đến tin tức quá kích thích, ta phải hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa mới được. lang Ngọc ngơ ngác mà ngồi trở lại ghế trên, hiển nhiên là bị tư ma u nguyệt thân phận khiếp sợ tới rồi. Luận lên, chúng ta còn xem như có huyết thống quan hệ, ngươi muốn kêu ta một tiếng đường cứu. Úc Khê nói, cho nên ta vừa rồi kêu ngươi cứu cứu cũng là không sai sao. Tư Ma U Nguyệt chạy nhanh lôi kéo làm quen. Ngươi đến quỷ giới tới sự tình, vương hắn biết không? Úc khê hỏi. Tư Ma U Nguyệt lắc đầu, ta hiện tại vẫn là dùng mộ dung tịch thân Phật, cho nên biết đến người cũng không nhiều. Ngươi cũng biết, ta giết quỷ cơ nhi tử Úc đều, nàng đều phái người đi nhân giới giết ta. Nếu là biết ta đến quỷ giới tới, phỏng trừng liền không an tính nhật tử qua. Hơn nữa ta hiện tại thực lực còn không đủ để làm ta ở quỷ giới đi ngang, cho nên vẫn là trước bảo mật, chờ thực lực tăng lên lên rồi nói sau. Ngươi nếu là nói cho vương, hắn sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Úc Khê nói. Ta sẽ đi thấy hắn chờ ta yêu cầu biết mẫu thân rơi xuống thời điểm. Ngươi cái kia sự tình. Kỳ thật thật sự quái không được vương, Úc Khê lúc ấy cũng ở đây, cho nên biết một chút sự tình. Ta biết, hắn cũng là bị bất đắc dĩ, nhưng là biết là một chuyện, ý nghĩ của chính mình lại là mặt khác một chuyện. Tư Mã U Nguyệt nói, ta hiện tại còn không nghĩ cho hắn biết ta đến quỷ giới tới, cho nên, các ngươi muốn thay ta bảo mật. Úc Khê có chút do dự, hắn nguyện trung thành người rốt cuộc vẫn là quỷ vương, hơn nữa biết quỷ vương kỳ thật thực để ý nàng cùng nàng nương, như vậy gạt hắn thật sự hảo sao. Các ngươi nếu là nói ra đi, liền chớ có trách ta trở mặt vô tình. tư ma U Nguyệt uy hiếp nói, nếu cho các ngươi nói ra đi, không bằng hiện tại liền đem các ngươi giải quyết. Cái gì? Ngươi muốn giết chúng ta? Lang Ngọc nghe được lời này không biết nên sinh khí hay nên cười. Ngươi có phải hay không sáng sớm liền tính toán làm như vậy? Cũng không tính sáng sớm như vậy tính toán, chẳng qua là nghĩ tới. Các ngươi nếu là quỷ cơ kia một phương, hôm nay liền tuyệt đối không thể ra này khách điếm. Tư mã U Nguyệt nói. Ngươi cảm thấy ngươi lưu đến hạ chúng ta. lang Ngọc lông mày một trọn, tâm tình không tồi. Tư ma U Nguyệt chiều hắn sinh đẹp cười. Ngươi nếu là không tin, có thể thử xem. Thử xem, thí liền thí. lang Ngọc không chịu thua nói. Ta và ngươi cứu cứu hai người, ngươi một người. Chúng ta bên ngoài còn có như vậy nhiều thị vệ, so thực lực của ngươi đều phải mạnh hơn nhiều. Ngươi muốn như thế nào lưu lại chúng ta? Tư Ma U Nguyệt không nói hai lời, đôi tay nhanh chóng véo ấn, chờ bọn hắn phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã dùng kết giới đem cái này nhà ở vây quanh đi lên. Cái này kết giới có thể ngăn cách tình huống bên trong, cho nên bên ngoài người căn bản là không biết các ngươi bị nhốt ở, chờ giải quyết các ngươi. Ở đi giải quyết bọn họ, không phải dễ dàng. Nhưng là bên ngoài nghe không được tình huống bên trong, các ngươi cũng không có biện pháp xin giúp đỡ. Hai người các ngươi thực lực, so với hai chúng ta, kém xa. Ngươi cảm thấy sẽ có phần thắng sao? Lăng Ngọc nói. Vậy ngươi thử xem, ngươi còn có thể hay không điều động linh lực? Tư Ma u nguyệt mỉm cười nhìn hắn, kia tự tin bộ dáng. Làm nàng cả người càng thêm linh động lên. Lang Ngọc thử vận hành một chút linh lực, phát hiện chính mình kinh mạch tựa hồ có cái gì ở trở ngại linh lực vận hành. Ngươi cho chúng ta hạ độc. Lang Ngọc khiếp sợ vạn phần, lấy mũi hắn, thế nhưng không có người được độc dược hương vị. Úp khê cũng thử một chút, phát hiện linh lực vận khởi tới sát thật không như vậy thông thuật. Hắn nhìn tư má u nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta tuy rằng linh lực vận hành không phải thực thông thuật, nhưng là chúng ta linh lực vẫn như cũ có thể sử dụng. Hơn nữa chúng ta còn có khế ước thú. Lăng Ngọc nói. Khế ước thú, ngươi muốn cùng ta so khế ước thú sao? Tư Ma U Nguyệt hỏi. Lăng Ngọc vừa định nói không sai, đối diện Úc Khê trước mở miệng, chúng ta thua. Úc khế liền như vậy nhận thua, nếu liều một lần nói. Chúng ta còn có thắng cơ hội Lang Ngọc nói Cùng nàng so khế ước thú Đó là tìm ngược Ngươi đã quên nàng ở nhân giới khế ước thú Úc khê nói Lang Ngọc nghẹn lời Theo sau thưa giả nói Nàng khế ước thú không phải ở nhân giới sao Nếu nàng như thế khẳng định Thuyết Minh khẳng định là mang lại đây Úc khê nói Hơn nữa nàng có chút khế ước thú là hắc ám hệ Còn rất lợi hại Lang Ngọc há miệng thở dốc, theo sau mới nói, hảo đi, nếu không phải ngươi trộm hạ độc, chúng ta cũng sẽ không thua. Mặc kệ ta dùng cái gì phương pháp, chỉ cần thắng các ngươi chính là. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi địch nhân nói, ta muốn hạ độc, ngươi cẩn thận một chút. Hảo đi, bọn họ cũng làm không đến. Ngươi chừng nào thì hạ độc, Lang Ngọc hỏi. Ta như thế nào một chút hương vị cũng chưa ngửi được. Đây là ta chuyên môn vì thực lực cường người nghiên cứu chế tạo, vô sắc vô vị độc dược. Đến nỗi khi nào hạ độc vừa rồi bị cứu cứu dỏa tới rồi, tay run lên. Không cẩn thận liền xái ra tới, tư ma u nguyệt thực vô tội. Không cẩn thận xái ra tới quỷ tài tin nàng lời nói. Còn hảo chúng ta cũng không phải ngươi kẻ thù. Lang Ngọc nghĩ đến nàng thủ đoạn cùng tâm trí, may mắn mà nói. Hừ hừ, các ngươi nếu là kẻ thủ nói, ta liền không cần cái này. Tư mã U Nguyệt hừ nói. Nàng độc còn có thật nhiều, nếu là địch nhân, kia khẳng định là trực tiếp thượng kiến huyết phong hầu, mà không phải như vậy ôn hòa độc dược. Ngươi có thể hay không cho ta xem ngươi độc dược? Lang Ngọc hỏi, có thể tránh thoát ta cái mũi độc dược? Này vẫn là lần đầu tiên Có thể a, Các ngươi trước đáp ứng cho ta bảo mật Ta liền cho các ngươi giải dược Sau đó cho ngươi xem độc dược Tư mã U Nguyệt nói Ta không thành vấn đề Dù sao ta lại không thường nhìn thấy vương Lăng Ngọc đáp ứng rất thấm khoái Úc Khê thấy vậy Cũng chỉ có thể bất đắc dị đáp ứng rồi Tư má U Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc ném cho Úc Khê Sau đó đi vào lang ngọc bên người, lấy ra một cái màu đen bình ngọc đặt ở trên bàn. Lang ngọc cầm lấy bình ngọc, đổ chút thuốc bột ở trên tay, sau đó thò lại gần người người, sát thật không có hương vị. Người này độc dược nơi nào tới, ta muốn đi hỏi một chút hắn, đây là làm sao bây giờ đến? Kỳ thật cũng không có gì, chính là chú ý một chút nguyên vật liệu phối hợp, sau đó tinh luyện tinh thuần một chút là được. Sư Mã U Nguyệt nói, đây là ngươi luyện chế, nhàn tới không có việc gì làm, ngươi là độc dược sư, xem như đi, vậy ngươi còn có mặt khác độc dược không có, cho ta xem, có phải hay không cũng là vô sắc vô vị. Chỗ nào có như vậy nhiều vô sắc vô vị, có chút vẫn là không đạt được cái loại này trình độ, bất quá so mặt khác muốn tốt một chút. Tư Ma u nguyệt lấy ra một đống độc dược, lang ngọc nhìn sau, càng thêm kích động, nhảy đến ghế trên ngồi xổm, cùng nàng thảo luận khởi này đó độc dược tới. Úp khê cùng mộ dung hội nhìn thảo luận đến khí thế ngất trời hai người, bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này từ đầu đến cuối. Úp khê rất là vô ngữ, chỉ có cùng mộ dung hội nói chuyện. Mộ Dung Hội liền đem mấy năm nay sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, nghe được Mộ Dung Tịch thật sự đã chết, úp khê trong lòng vẫn là một trận khổ sở. Tuy rằng hắn mấy năm nay không có quản nàng, rốt cuộc vẫn là tỷ tỷ huyết mạch. Hiện tại liền như vậy đã chết. Đương hắn nghe được Tư Mã U Nguyệt vì Liêu quận cùng Mộ Dung Hội làm những cái đó sự tình, hắn cảm thán nói, nàng cùng nàng máu thân tính tình thật giống. Công chúa có như vậy một vị nữ nhi thật là làm người hâm mộ mộ dung hội nói bất quá ta cũng thực may mắn được đến nàng khuyên tâm tương đãi nàng là thật sự đem ta coi như cha tới tôn kính xác thật không tồi bất quá ngươi phải nhớ kỹ thực lực của nàng không có nói thăng lên tới tới phía trước không thể làm thân phận của nàng cho hấp thụ ánh sáng nàng địch nhân trừ bỏ quỷ cơ còn có Đông Bình Thành chết những người đó nhân giới Đông Bình Thành lần đó sự tình Ở quỷ giới khiến cho rất lớn oanh động Bởi vì không ít thế lực đều có người ở lần đó sự tình chung chết đi Mà bọn họ cũng đều biết Chuyện này cuối cùng là hủy ở tư má u nguyệt trong tay Không nói cái này Mộ dung hội đều nhớ không nổi chuyện này Hiện tại xem ra Nàng ở quỷ giới tình cảnh thật đúng là nguy hiểm Ta sẽ cẩn thận Hắn đáp Hai người hàng huyên một hồi lâu Lang Ngọc cùng Tư Mã U Nguyệt còn nói cái không để yên, chuẩn xác mà nói là Lang Ngọc lôi kéo Tư Ma U Nguyệt nói cái không để yên. Đại bộ phận thời gian là hắn đang nói, Tư Mã U Nguyệt đang nghe, ngẫu nhiên cắm vài câu. Bất quá nàng nói những lời này đó đều làm Lang Ngọc có một loại thể hộ quán đỉnh cảm giác, cho nên mặc dù nàng nói thiếu, hắn cũng không để bụng. Úp khe nhìn rồi lại nhìn, đến cuối cùng thật sự nhìn không được, ra tiếng đánh gãy hắn nói chúng ta cần phải trở về, trở về hồi chỗ nào đi. Lang Ngọc vẻ mặt mộng bước mà nhìn hắn, úp khe đỡ chán. Chúng ta nên trở về khách điểm đi. bọn họ còn có chuyện, không quay về. Lang Ngọc phất phất tay, ta liền cùng Tịch Nhi chủ cùng nhau. dù sao Tịch Nhi nói nàng không tham gia quận so, cho nên không cần chuẩn bị cái gì. Chúng ta cũng dọn đến cái này khách điếm tới chủ đi. Chúng ta còn phải về đế thành hướng vương phục mệnh. Vương không phải nói làm tốt lần này sự tình, khiến cho chúng ta nghỉ ngơi sao? Ngươi! Hảo, dù sao ta sẽ không đi rồi. Tịch nhi ở đâu, ta liền ở đâu, phải đi chính ngươi đi. Tư mã u nguyệt chiều chiều khóe miệng, ai ra uy? Ngươi muốn hay không nói như vậy có nghĩa khác a? Úc khê biết Lang ngọc ngoan cổ tính tỉnh đi lên, ai đều thay đổi không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đi phân phó thị vệ, đưa bọn họ xuống giường khách điếm đổi thành cái này. Cấp bậc nháy mắt giảm xuống thật nhiều có hay không? Bất quá, càng bất đắc dĩ muốn thuộc mộ dung hội, bọn họ đổi đến cái này khách điếm, căn bản không có trưng cầu quá hắn đồng ý a. Nhân quyền đâu? Tư Ma U Nguyệt đồng dạng bất đắc dĩ, bởi vì Lang Ngọc đã lôi kéo nàng nói vài tiếng đồng hồ, nói được úp khê cùng mộ dung hội đều rời đi phòng khách. Ngọc thúc thúc, ngươi nhìn bầu trời đều đen. Nàng chỉ chỉ bên ngoài đã đen nhánh bóng đêm. Gì? Đã buổi tối. Lang Ngọc hồn nhiên bất giác, thời gian quá thật mau. Đúng vậy. Tư Ma U Nguyệt cười cười, cái kia, ta phải đi về nghỉ ngơi. Tái kiến. Nói xong, nàng không đợi Lăng Ngọc trả lời liền từ phòng khách chạy đi ra ngoài, trở về chính mình phòng. Loại này kẻ điên, không nắm lấy cơ hội rời đi nói, liền rời đi không được. Lăng Ngọc thực bị thương, chính mình có làm người như vậy tránh còn không kịp sao, hắn lại không phải rắn độc manh thú. Sáng sớm ngày thứ hai, tư Ma u nguyệt liền lôi kéo nghe sơn nghe thủy đi ra ngoài. Mỹ kỳ danh rằng còn không có cha được không gian thần khí rơi xuống, kỳ thật là vì tránh đi kẻ điên giống nhau Lang Ngọc. Cho nên, đương Lang Ngọc đi tìm Tư ma U Nguyệt, biết được nàng đã sau khi rời khỏi đây, bối hung hăng đã kích tới rồi. Ta có như vậy đáng sợ sao? Hắn thương tâm nói. So với nàng tới nói, ngươi xác thật. Úc Khê nói, thiết, lý ngươi. Lang Ngọc cho hắn một cái xem thường, nói trở về, nàng không phải đắc tội Vương Phi sao? Theo ta được biết, Đại Vũ Vương Phi là cái có thủ tất báo nữ nhân, nàng hẳn là biết tịch nhi đến Đại Vũ thành tin tức, nàng liền như vậy chạy ra đi, sẽ không có vấn đề sao? Úc khê nhíu mày, này thật là cái vấn đề. Nếu không chúng ta đi tìm nàng đi, dù sao chúng ta cũng không có việc gì. Lang Ngọc cười hì hì nói chính là không biết nàng đi nơi nào. cái này dễ làm, ngươi đã quên ta sở trường đặc biệt. úc khê liếc mắt nhìn hắn, nhớ tới, ngươi có một cái mũi chó. đến đây đi, làm ngươi mũi chó phát huy tác dụng đi. ai ai, ta để tam trăm năm tư thứ nhắc nhở ngươi, ta này không gọi mũi chó. lang ngọc kêu lên, giống nhau tác dụng. úc khê làm lơ hắn kêu gào. Ngươi, lại không đi, ta muốn thay đổi chủ ý. Xem như ngươi lợi hại, cũng không biết là ai cháu ngoại gái. Lang Ngọc kháng nghị hai câu, vẫn là ngoan ngoan dẫn đường. Mũi hắn đối hương vị đặc biệt mẫn cảm, này có lẽ cùng hắn khế ước minh thú có quan hệ. Ngày hôm qua cùng tư Ma u nguyệt ngốc quá, chỉ cần hắn nguyện ý, là có thể ở trong không khí bắt giữ đến nàng khí vĩ, tiến tới tìm được nàng. Bọn họ theo hương vị tìm đã lâu, tiến đều là đồ vàng mã cửa hàng, nghĩ đến hôm qua cũng ở đồ vàng mã trong tiệm. Lang Ngọc hỏi, nàng như vậy thiếu đồ vàng mã? Nàng hẳn là đang tìm kiếm cái gì? Úc Khê suy đoán. Tìm nhiều như vậy ra, xem ra kia đồ vật không hảo tìm. Lang Ngọc vuốt chính mình cầm. Quay đầu lại hỏi một chút đi, chúng ta không có, vương hẳn là cũng sẽ có. Úc khê nói, Ngươi nếu là đi nói cho vương, ta dám đánh đố, ngươi sẽ bị nàng chỉnh thực thảm. Nàng những cái đó độc, tấm tắc, đó là thật tốt. Lang Ngọc nói lên tư má u nguyệt độc dược, cả người đều hưng phấn lên. Đừng ở chỗ này trì hoãn, còn có bao nhiêu lâu có thể tìm được nàng. Nhanh, hướng bên này đi. Tư má u nguyệt mang theo nghe sơn nghe thủy đi vào một cái hẻm nhỏ thực mau một đám hắc y nhân liền đem ngõ nhỏ trước sau cùng hai bên đều là ngăn chặt tới nhiều người như vậy cũng thật là xem khởi ta tư ma u Nguyệt xem khóc liếc mắt một cái trong lòng đại khái hiểu rõ mộ dung tịch ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy liền ngoan ngoan đầu hàng như vậy người bên cạnh ngươi sẽ hảo quá một chút ta người này có điểm rất nhiều khuyết điểm tương đối thiếu ngày hàng đầu khuyết điểm sao Chính là không có tự mình hiểu lấy. Cho nên, chỉ sợ là muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Tư mã U Nguyệt nói, ân. Vậy chớ trách chúng ta mạnh bạo. Thưa. Tư má U Nguyệt đem hắc nham cùng tiểu mộng kêu lên. Sau đó lôi kéo nghe sơn nghe thủy đến ven tường dừng lại. Nghe sơn ngưng ra một cái bảo hộ vòng. Đem ba người bao phủ lên. Hoa cạc cạc. Liền các ngươi những người này cũng muốn giết ta khế chủ. Thật là chán sống. Ăn trước ta một cái đuôi. Hắc nham nói xong một cái đuôi ném qua đi. Tư Ma u nguyệt mắt trợn trắng. Ngươi nham mỗi lần đều những lời này. Liền không thể đổi một cái lời kịch sao. Tiểu mộng liền phải an tĩnh nhiều. Nhìn những cái đó hắc y nhân. Nàng hai lời chưa nói. Ngưng ra linh lực liền đấu võ. Chờ hắc nham bắt đầu đánh thời điểm. Nàng đã phóng đổ hai cái địch nhân. Ta sát. Ngươi muốn hay không nhanh như vậy? Không phải đều phải trước nói một phen sao? Ngươi như thế nào trực tiếp đấu võ? Hắc Nham cả kinh kêu lên. Từ hắn gia nhập thú thú đội ngũ sau, liền biết bọn họ sẽ thường xuyên tỉ thí, xem ai diệt địch nhân nhiều. Đây là hắn lần đầu tiên cùng khác khế ước thú cùng nhau giết địch, không nghĩ tới liền gặp không ấn lẽ thường ra bài Tiểu Mộng. Tiểu Mộng ở chiến đấu khe hở chiều Hắc Nham mắt trợn trắng, lúc này tới trang bức kia không phải đám người tới đánh sao? Bị nàng như vậy vừa thấy, Hắc Nham cũng không trang, mở ra cánh chiều những cái đó hắc ý nhân công tới. Từ Mã U Nguyệt cảm thấy, Hắc Nham liền yêu cầu một cái tiểu mộng tới thúc dục nó, về sau làm hắn nhiều cùng tiểu mộng cùng nhau đi. Đang ở cùng địch nhân chiến đấu, Hắc Nham đột nhiên cảm giác có điểm lánh, giống như bị tính kế giống nhau. Chờ Úp Khê cùng Lang Ngọc tới rồi thời điểm, Nhìn đến chính là một ngõ nhỏ thi thể, còn có trong một góc lấy máu chưa thấm ba người. Nhìn đến một bộ phận hoàn hảo thi thể, còn có một bộ phận bị xé thành mấy cánh thi thể, úp khê nhíu nhíu mày, hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Tư má u nguyệt nhún nhún vai, ngươi cảm thấy đâu? Nhìn dáng vẻ có chuyện cũng không phải các ngươi. Lang Ngọc nhìn những cái đó thi thể, tấm tắc, các ngươi này cũng quá tàn bạo đều cho nhân gia phanh thây. Ngươi đều là dùng độc, cái nào tử trạng không thảm thiết. Tư Ma U Nguyệt tuy rằng có điểm ghét bỏ hắc nham bạo lực, nhưng là trước mặt ngoại nhân vẫn là thực bảo hộ chính mình thú thú. Ai nói, ta rất nhiều độc đều là thực ôn nhu, tử trạng tuyệt đối thực tuyệt đẹp, ngươi muốn hay không nhìn một cái. Lang Ngọc vì chính mình cãi lại, thuận tiện dụ dỗ nàng. Tư Ma U Nguyệt mặc kệ hắn. Nếu là đồng ý, hắn lại muốn ở nơi đó nói một đống, không mang theo nghỉ xả hơi nhi. Nàng đem ánh mắt chuyển rời đến Úc Khê trên người. cứu cứu, các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Đi ngang qua, Úc Khê nhàn nhạt mà nói, xem ra đại vũ vương phi đối với ngươi thực lực lại xem nhẹ. Ngươi ở giả heo ăn thịt hổ. Như vậy khá tốt, tư má U Nguyệt cười nói bằng không hiện tại ta phỏng chừng đã chết. Nói cũng là, này đó thi thể trực tiếp xử lý đi. lang Ngọc nói xong, hướng tới những cái đó thi thể đổ chút chất lỏng, những cái đó chất lỏng một dính lên thi thể, thi thể lập tức hóa thành một bãi than máu loãng. cứu cứu, Ngọc thúc thúc, ta còn có việc, trước rời đi. Ai, tịch nhi, ngươi còn muốn đi đổ vàng mã cửa hàng, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Này đồ vàng mã cửa hàng đều mau bị ngươi đi xong rồi. Ngươi như thế nào biết, nàng nói còn chưa dứt lời. Cảm giác được linh hồn trong tháp động tính, lấy ra tử mẫu thạch. Tịch nhi, đã xảy ra chuyện. Lại xảy ra chuyện. Tịch nhi, ngươi hiện tại ở nơi nào, không có gặp được tập kích đi. Mộ Dung hội nôn nóng hỏi. Cha, ta không có việc gì. Xảy ra chuyện gì Cố tử bình bọn họ đi ra ngoài Bị người đánh Tư Mã u nguyệt cả kinh Bọn họ không phải tuyển thủ sao Những người đó làm sao dám xuống tay Biết là ai động tay sao Lăng Ngọc hỏi Còn không biết Tịch nhi Ngươi cùng đều xử đại nhân ở bên nhau sao Ân Cha Chúng ta này liền trở về Tư Mã u nguyệt nói thu tử mẫu thạch Nhìn Úc Khê bọn họ liếc mắt một cái. Tóm lại là ta mỗi phu, cùng đi nhìn xem đi. Úc Khê nói. Mấy người cùng nhau trở về khách điếm, tư ma u nguyệt trực tiếp đi cố tử bình phòng. Mộ dung hội cùng mộ dung lâm cùng với phương anh hàm bọn người ở bên trong, một đám mặt mũi bầm dập. Cố tử nằm thẳng ở trên giường, một cái y sư tự cấp hắn trị liệu. Máu tươi nhiễm hồng toàn bộ đệm giường. Cha! Mộ dung hội quay đầu nhìn nàng, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, nói, ngươi trở về liền hảo. Cố tử bình thế nào? Tư mã u nguyệt hỏi. Hắn, Phương Anh hàm trong mắt hàm chứa nước mắt, cảm xúc có chút hỏng mất. Đều là vì cứu ta, tử bình mới, trương thầu đáo đầy mặt nước mắt cùng máu loãng, nhìn đến tư mã u nguyệt, hắn đầy mặt hổ thẹn. Trong quận tiêu phí như vậy nhiều thời giờ, tinh lực còn có vật lực, chính là vì lần này thi đấu. Không nghĩ tới thi đấu còn không có bắt đầu, bọn họ cũng đã tổn binh hao tướng. Tịch nhi, tử bình kinh mạch bị chém đứt. Mộ dung hội nói. Các ngươi đừng có gấp, ta trước xem hắn tình huống. Tư má u nguyệt chiều mọi người gật gật đầu, y sư thối lui đến một bên, làm nàng tới trần trị. Ma U Nguyệt trước kiểm tra rồi hắn ngoại thương ở trong lòng thở dài khó trách bọn họ sẽ như vậy nếu là giống nhau Y sư tới nói Cố Tử Bình đây là phê đi theo sau hắn lại kiểm tra rồi hắn nội thương tuy rằng cũng tương đối nghiêm trọng nhưng là tương đối với ngoại thương tới nói muốn dễ dàng xử lý một ít Tịch Nhi hắn thế nào Mộ Dung Hồi hỏi đến. Cố Tử Bình là hắn hoa rất lớn đại giới bồi dưỡng là vì lúc này đây thi đấu, hiện tại cái dạng này, chỉ sợ này viên cờ đã không thể dùng. Tư má U Nguyệt biết mộ dung hội tâm tư, có chút tiếc hận mà nói, hắn chỉ sợ là không thể tham gia lần này thi đấu. Trương Thầu Đáo lập tức khóc ra tới, Phương Anh hàm trong mắt nước mắt cũng nhìn không được hạ xuống. Đều do ta, nếu không phải ta. Tử bình hắn như thế nào sẽ biến thành một cái phế nhân? Quận vương, chúng ta cô phụ ngươi kỳ vọng. Trương thấu đáo phanh một chút quỳ xuống tới, hướng tới chính mình không ngừng phiến bàn tay. Được rồi, cố tử bình như vậy, ngươi lại hối hận cũng vô dụng. Hơn nữa chuyện này cũng trách không được các ngươi. Mộ Dung hội tâm tình có chút bực bội, nhưng là tận lực khắc chế chính mình không cần phát hỏa. Tư má u nguyệt thấy hai người khóc dối tinh dối mù. Thầm nghĩ này ba người ngày thường cùng nhau tu luyện, này cảm tình thật tốt. Ta chưa nói tử bình sẽ trở thành phế nhân à, ta chỉ là nói hắn không thể tham gia lần này thi đấu mà thôi. Nàng một câu khiến cho hai người đình chỉ khóc thút thiết. Tử bình hắn còn có thể cứu chữa, chính là, ngươi cùng y sư không phải đều nói hắn muốn thành phế nhân. Trương Thầu Đạo có chút không thể tin được mà nói. Ta chỉ là nói hắn không thể tham gia thi đấu, không thể cứu là y sư nói, lại không phải ta nói, các ngươi chính mình muốn như vậy mang nhập đi lý giải. Tư Mã U Nguyệt nói, ta có thể làm hắn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là thời gian sẽ tương đối lâu, khẳng định không đuổi kịp lần này thi đấu. Mộ dung hội vừa nghe còn có thể cứu chứ, trong lòng thoải mái không ít, mặc dù không thể tham gia thi đấu, về sau có thể tiếp tục vì hắn sử dụng cũng hảo. Tịch nhi, đã có biện pháp, vậy muốn vất vả ngươi. Hắn đối tư mã U Nguyệt nói. Cha, cái này nhưng thật ra việc rất nhỏ, quan trọng là thi đấu. Tư mã U Nguyệt nói. Tử Bình Nguyên vốn là chúng ta át chủ bài chi nhất, hiện tại hắn không thể dự thi, chúng ta đây tuyển thủ liền ít đi một người. Còn có mấy ngày chính là quận so, chúng ta muốn chạy nhanh bổ thượng cái này chỗ trống mới được. Cái này ta cùng lâm lại thương nghị một chút, ngươi đi trước cho hắn trị liệu đi. Mộ dung hội nói xong mang theo trong phòng người đi ra ngoài, lưu lại nàng vì cố tử bình chưa thương. Tư má u nguyệt nhìn cả người là huyết cố tử bình, nghĩ đến hắn ngày hôm qua còn bồi chính mình nơi nơi đi dạo phố, hiện tại cứ như vậy, nhìn không được một trận thổn thức. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trị liệu hảo ngươi. Nàng lấy ra ngân châm bắt đầu vì hắn cầm máu chữa thương. Ngoài cửa, Mộ Dung Hội cùng Mộ Dung Lâm Thương nghị sự tình, Trương Thấu Đáo bọn họ canh giữ ở cửa, chờ Tư Ma U Nguyệt ra tới. Lang Ngọc cùng Úc Khê ở bên cạnh cũng không rời đi. "Ngươi thấy được đi?" Lang Ngọc hỏi. "Ân, Úc Khê minh bạch hắn nói cái gì." "Vậy không phải ta ảo giác." Lang Ngọc nói, "Người kia thương thế" Ta dùng thần thức giò xét một chút, kinh mạch toàn bộ bị phế bỏ, hơn nữa mặt khác thương, này tuyệt đối là phế bỏ tình huống. Nàng cư nhiên nói nàng có thể trị liệu, kia nàng y thuật đến có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù là ngự dụng y sư, cũng không nhất định có nàng như vậy tự tin. Úc khê nói chính là tự tin, cũng không phải nói nàng y thuật, thuyết minh hắn kỳ thật cũng không như thế nào tin tưởng nàng y thuật. Nếu nàng thật sự có thể nói, kia nàng này y thuật so ngự dụng y sư đều phải lợi hại. lang Ngọc kích động mà nói, hắc hắc, những cái đó y sư ỷ vào chính mình sẽ y thuật, cả ngày mông đều phải kiều trời cao, nếu là làm nàng đi đánh bọn họ mặt, hắc hắc. Úc Khê cũng cười, nói không chừng thực sự có như vậy một ngày. Bởi vì đối tư ma U Nguyệt y thuật cảm thấy hứng thú, hai người cũng liền không rời đi, đi theo đại gia cùng nhau ở trong sân đời lên. Không bao lâu, một cái thị vệ đã đi tới, ở mộ dung hội bên người nói vài câu. Mộ dung hội dặn dò mộ dung lâm một phen sau rời đi. Thị vệ nói: Đại vũ vương gia làm hắn đi một chuyến vương phủ. Lang Ngọc nhìn mộ dung hội rời đi thân ảnh, sờ sờ cầm, nói: Xem ra này đại vũ vương gia tình huống cũng không phải thực hảo a. Sự tình đều phát sinh lâu như vậy hắn mới biết được. Thân thể hắn đã nghiêm trọng chế ước thực lực của hắn. Nếu tiếp tục đi xuống, này đại vũ vương triều phỏng chừng phải đổi thực tế người cầm quyền. Úc khê nói, hắn là thân địch hy kia nhất phái, ra không ra sự, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Nhưng là bọn họ sẽ không như vậy tưởng. Không cần cho nàng rước lấy phiền toái là được. Úc khê đối những người khác đều không thế nào để ý, nhưng là nếu đem tư ma u nguyệt liên lụy tiến vào kia hắn liền bất đồng ý. Đại vũ vương phi nhưng thật ra không có gì, liền sợ nàng thế lực phía sau, lang Ngọc có chút lo lắng mà nói. Hừ, một cái làm phản đồ vật, có cái gì hảo lo lắng. Úc khê đối đại vũ vương phi sau lưng thế lực cũng không có cái gì hảo cảm, cũng không e ngại, mặc kệ bọn họ nhiều lợi hại, cũng không dám cùng quỷ vương đối nghịch. Mấy cái giờ sau, nhắm chặt cửa phòng mới mở ra, tiếp theo một thân mỏi mệt tư ma u nguyệt từ bên trong đi ra tiểu thư tử bình hắn thế nào tình huống đã ổn định mặt sau chỉ cần chậm rãi khôi phục liền có thể tư ma u nguyệt nói cha ta đâu mọi người lúc này mới phát hiện mộ dung hội đã rời đi vài tiếng đồng hồ theo lý thuyết chỉ là đi nói lần này sự tình nói hắn đã sớm hẳn là đã trở lại Tư Ma U Nguyệt nhìn đến mọi người sắc mặt không đúng, trong lòng trầm xuống. Cha ta đã xảy ra chuyện. Tiểu thư, chúng ta ra tới sau không lâu, vương phủ người tới đem láo gia kêu lên đi. Trương Thầu đáo nói. Lâu như vậy, còn không có trở về. Tư Ma U Nguyệt nhíu mày. Không có. Lâm thúc đâu? Thi đấu người phụ trách tới tìm quận vương, mộ dung tổng quản đi tiếp đãi. Hẳn là vì tử bình sự tình nha đầu chúng ta có thể đi nhìn xem người kia sao Lăng Ngọc hỏi Tư Má u Nguyệt nhìn hai người liếc mắt một cái gật gật đầu sau đó đối trương thấu đáo đám người nói các ngươi cũng bị thương Này đó đang dược ăn xong ở thi đấu phía trước có thể cho các ngươi khôi phục như lúc ban đầu Cảm ơn tiểu thư bọn họ cũng đều biết tư ma u Nguyệt đang dược so khác đan dược hiệu quả hảo Vì thi đấu, cũng liền không có cự tuyệt. Các ngươi nhìn tử bình, nếu có tình huống như thế nào, đúng lúc liên hệ ta, ta đi xem lâm thúc nơi đó thế nào. Tư má U Nguyệt nói xong rời đi cố tử bình sân. Lang Ngọc cùng úp Khe đi vào phòng trong, Lang Ngọc đi lên nhìn nhìn cố tử bình tình huống, khiếp sợ mà nói, hắn kinh mạch thế nhưng bị liên tiếp thượng. Ngươi xác định sao? Úp Khe có chút kinh ngạc. Lại không có hắn như vậy khiếp sợ. Đúng vậy, tuy rằng hiện tại còn không có hoàn toàn hảo, nhưng là đều liên tiếp thượng. Chỉ cần phụ chi đang dược, giả lấy thời gian, là có thể hoàn toàn khôi phục. lăng Ngọc nói, Trương Thấu Đáo bọn họ tiến vào, vừa lúc nghe được hắn nói lời này, nắm tâm mới hảo không ít, đồng thời đối tư ma u nguyệt y thuật bội phục không thôi. Vẫn luôn cảm thấy chúng ta thiên phú thực hảo. Nhưng là hiện tại cùng tiểu thư so sánh với, mới cảm thấy chúng ta kỳ thật căn bản không tốt. Phương Anh Hàm cảm thán nói. Hơn nữa chúng ta còn không có tiểu thư nỗ lực. Trương Thấu Đáo nói, tiểu thư cho chúng ta cứu tử bình, chúng ta nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng. Các ngươi hảo hảo thi đấu, vì liêu quận làm vẻ vang, liền tính là báo đáp bọn họ. Úc Khê nói xong, cùng lang Ngọc cùng nhau rời đi phòng. Tư Mã U Nguyệt đi vào khách điếm phòng khách, không có nhìn thấy Mộ Dung Lâm. Nàng kéo cái thị vệ tới hỏi, mới biết được Mộ Dung Lâm đi theo tới người đi ra ngoài. "Tiểu thư, yêu cầu đi tìm tổng quản sao?" Thị vệ hỏi. "Không cần." Tư Mã U Nguyệt nói xong, một mình hướng bên ngoài đi đến. Thủ vệ thị vệ nhìn đến nàng phải rời khỏi, nói: "Tiểu thư, ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Tư má U Nguyệt đang ở làm vương phủ xích phong đi cha mộ dung hội rơi xuống, nhìn thấy mấy chương lo lắng mặt, nói, ta đi tiết cha trở về. Tiểu thư, hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm, Lão ra khẳng định không nghĩ ngươi xảy ra chuyện gì. Thị vệ nói, nếu không vẫn là ở khách điểm chờ lão ra trở về đi. Không có việc gì, ta có tiểu hắc đâu. Tư má U Nguyệt nói, các ngươi hảo hảo bảo hộ bên trong người. Ta cùng cha một lát liền trở về. Nói xong, nàng không đợi thị vệ phản ứng, một mình rời đi khách điếm. Thị vệ nhìn nàng rời đi, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có đem nàng gọi lại. Tư má u nguyệt hướng vương phủ đi đến, dọc theo đường đi đều lại cùng xích phong nhóm liên hệ, bất chi bất giác thế nhưng đi tới một chỗ không người khu vực. Nàng đứng lại, nhìn chung quanh thưa thớt kiến trúc, khẽ thở dài một cái. Đối phó ta, dùng đến lớn như vậy trận trượng sao? Ngươi cảm giác nhưng thật ra nhanh nhạy. Một thanh âm ở nàng bốn phía vang lên, làm nàng phân không rõ phương hướng. Né tránh mà tính cái gì? Nếu đã bị ta phát hiện, lại trốn ở đó cũng liền không thú vị. Tư Mã U Nguyệt nói. Tuy rằng bị ngươi phát hiện, nhưng là còn không có làm lão phu ra tới tất yếu. Cái kia thanh âm nói, chỉ bằng ngươi. Còn không xứng nhìn thấy lão phu chân dung. Ta xem ngươi là không cái kia mặt gặp người đi. Tư mã u nguyệt nói. Bất quá liền tính ngươi làm ta tiến vào ngươi ảo cảnh. Ngươi cũng vây không được ta. Ngươi có thể nhận ra ta ảo cảnh. Đã thực không tồi. Bao nhiêu người chết ở ta này ảo cảnh thời điểm đều không hề phát hiện. Kia lão nhân rất là đắc ý nói. Đó là người khác, không phải ta. Tư mã u nguyệt nói. Nếu ngươi cảm thấy ta không xứng cùng ngươi gặp mặt, ta đây chỉ có thể làm ngươi kiến thức ta năng lực, nhìn xem có thể hay không làm ngươi cảm thấy ta có cái kia tư cách cùng ngươi gặp mặt. Hừ, gióng giạc. Một con nho nhỏ súc sinh, cũng dám ở chỗ này sủa như điên. Tư Mã U Nguyệt nói, nhắm hướng đông phía nam hướng đánh ra một đạo linh lực, ngay sau đó nghe được hét thảm một tiếng. Ngươi thế nhưng có thể tìm được ta vị trí kia lão giả tươi giận mà kêu lên, ta nói, bất quá là một con nho nhỏ súc sinh sẽ một chút ảo cảnh, liền cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Tư Ma U Nguyệt hừ lạnh, lại một đạo linh lực đánh ra đi, một cái lão giả đột nhiên xuất hiện ở trống trải trên đường phố. người sao có thể phát hiện ta ẩn thân chỗ? lão giả phát hiện chính mình bị Tư Ma U Nguyệt đả thương, còn ngã vào chính mình ảo cảnh, khiếp sợ không thôi. Tư Ma u nguyệt cho rằng ra tới sẽ là một con minh thú, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là một cái tiểu lão đầu. Cư nhiên là cái quỷ tộc. Nói như vậy, ngươi là khế ước một con có thể biên chế ảo cảnh minh thú. Nàng phân tích. Ngươi là làm sao mà biết được? Người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện ảo cảnh tồn tại, càng không thể có thể phát hiện ta ẩn thân chỗ, khẳng định là có lợi hại hơn người ở giúp ngươi. Người nọ căn bản không tin chính mình là bị tư Ma u nguyệt như vậy tiểu bối phát hiện, khắp nơi nhìn xung quanh, muốn tìm ra một cao thủ ra tới. Ngươi đừng tìm, nơi này chỉ có ngươi cùng ta, tư Ma u nguyệt nói. Thật sự không ai, vậy ngươi như thế nào sẽ phát hiện ta? Người nọ vẫn là không tin. Tư Ma u nguyệt nhún nhún vai, rất đơn giản à, bởi vì ta có so ngươi lợi hại hơn minh thú. Cái gì? Sao có thể? Hơn nữa, ngươi thật sự cảm thấy, ngươi còn ở ngươi bệnh ảo cảnh sao? Tư Ma u nguyệt hảo tâm mà nhắc nhở. Người nọ nhìn đến trên mặt nàng mỉm cười, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, cảm thụ một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến. Nơi này căn bản không phải hắn ảo cảnh. Ngươi xây dựng một cái cùng ta giống nhau ảo cảnh, ta thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện. Sao có thể? Hắn nỗ lực đi cảm ứng ảo cảnh, nhưng là mặc kệ thử bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng đều giống nhau, hắn căn bản vô pháp chi phối cái này ảo cảnh. Từ ngươi ngã xuống tiến vào thời điểm, ngươi liền tiến vào ta ảo cảnh. từ Mã U Nguyệt nói, liền tính ngươi cũng có thể bệnh ảo cảnh, cũng không có khả năng cùng ta giống nhau như đúc, còn ở ta không có phát hiện dưới tình huống, chuyện này không có khả năng. Nơi này là ta ảo cảnh, ta sao có thể không biết? Hắn kêu lên. Kia đương nhiên là bởi vì ta có một con so ngươi lợi hại rất nhiều rất nhiều lần minh thú. Tư ma U Nguyệt nói, tiểu mộng, ra tới làm hắn kiến thức một chút, cái gì mới là tinh thần hệ linh thú? Tiểu mộng ra tới, không có che giấu chính mình trên người hơi thở, kia láo giả cảm giác được nàng hơi thở, ngốc tại tại chỗ. Mộng, bóng đè. Sao có thể? Hắn thất thanh kêu to, bóng đè đã tuyệt tích, sao có thể còn có bóng đè tồn tại? Trên thế giới này, liền có như vậy chút sự tình là không có khả năng. Tỉ như, ngươi tới giết ta phía trước, khẳng định không nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Tuy rằng ngươi có bóng đè, nhưng là muốn giết ta, kia vẫn là không có khả năng. Chỉ tiếc này chỉ bóng đè muốn theo ngươi chết đi mà chết đi. Bằng không ta nhưng thật ra có thể lấy tới khế ước. Tư mã U Nguyệt nhướng mày, như vậy tự tin. Ngươi cho rằng, ngươi như vậy liền mộng vây khốn ta. Lão giả khạc khạc cười hai tiếng, ta mấy năm nay đối ảo cảnh nghiên cứu, ngày đó ảo trận căn bản vây không được ta. Vậy ngươi thử xem. Tư má U Nguyệt nói. Bóng đẻ ta đã từng nghiên cứu quá. Biết chúng nó cái này trùng tập ảo cảnh nhược điểm là nơi nào? Lão giả nói, chỉ cần ta không kích đi xuống, tự nhiên có thể đem nàng này ảo cảnh đánh tan. Tư ma U Nguyệt có chút kinh ngạc, tiểu mộng ảo cảnh thế nhưng còn có trí mạng nhược điểm. Hắn khế ước thú là chúng ta phân ra đi một cái tiểu nhanh núi, có lẽ thật sự biết. Tiểu mộng nói, vậy cho ngươi một lần cơ hội, làm ngươi thử xem. Tư Mã U Nguyệt nói, ta không công kích ngươi, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có hay không bổn sự này đi ra ngoài. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn ngưng ra linh lực, chiều một cái không chút nào thu hút phương vị công tới. Tiểu mộng ảo cảnh quả nhiên có chút lung lay sắp đổ, đường phố hai bên cảnh tượng trở nên hư ảo, sau đó biến mất không thấy. Các nàng lúc này đang ở một cái hẹp hòi hẻm nhỏ. Khắc khắc! Ta nói rồi, các ngươi là có nhược điểm. Lão giả đắc ý mà nói, không có lại ảo cảnh, các ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Tư Ma U nguyệt lắc lắc đầu, thở dài nói, kỳ thật, ta rất muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đi xuống, nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Chính là, ta hiện tại muốn đi tiếp ta phụ thân, cho nên ta muốn tốc chiến tốc thắng. Ha ha ha, tiểu nha đầu tuổi như vậy tiểu nói mạnh miệng nhưng không tốt ta cảnh trong mơ lão tổ danh hào cũng không phải là nói không ta quả ngươi nhiều như vậy tư má u nguyệt nói gì nhĩ ngươi tới giải quyết đi cảnh trong mơ lão tổ thấy nàng không gọi tiểu mộc cũng không phải kêu cái kia hắc long ngược lại kêu khác khế ước thú trong lòng cũng dâng lên một ít cảnh giác chính là hắn cũng không có nhìn thấy cái gì minh thú ra tới Cho rằng tư mã u nguyệt chỉ là ở hư trương thanh thế, đang muốn động thủ, lại phát hiện chính mình hoàn toàn nhúc nhích không được. Này, nơi này cũng không phải thế giới hiện thực. Hắn kinh tủng mà kêu lên, ngươi chẳng lẽ còn có thể bệnh hai cái ảo cảnh không thành. Không, không có khả năng. Liền tính là bóng đè, kia cũng không được có thể. Hai cái ảo cảnh sát thật không có khả năng, nhưng là, ai nói đây là cái ảo cảnh. Tư Ma u nguyệt nhìn đến hắn khiếp sợ bộ dáng, cười đến thực thuần lương. Cảnh trong mơ lao tổ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt khiếp sợ biến thành kinh tủng. Này, đây là lĩnh vực, sao có thể? Không có gì không có khả năng. Tư Ma u nguyệt vuốt chính mình tóc dài, ta nếu sẽ làm ngươi biết tiểu mộng thân Phật, kia tự nhiên là có nắm chắc làm ngươi vô pháp tồn tại rời đi. Gì nhị? Tốc chiến tốc thắng, này cũng không phải giống nhau huấn luyện, cho nên tư Ma u nguyệt cũng không tính toán chính mình tự mình lên sân khấu. Di nhĩ từ trên tay nàng lan tràn ra tới, liền bản thể cũng chưa làm cảnh trong mơ lão tổ nhìn đến, một đoàn xương đen đem hắn bao bọc lấy, thối lui sau cũng chỉ thừa một đống bạch cốt Mà cảnh trong mơ lão tổ liền thét trói tai thời gian đều không có liền không có, phỏng trừng hắn đến chết cũng chưa nghĩ đến. Chính mình ở quỷ giới quát tháo nhiều năm, thế nhưng sẽ chết ở như vậy một cái hẻm nhỏ. Tư má u nguyệt đem tiểu mộng cùng di nhĩ kêu trở về, sau đó tiếp tục hướng đại vũ vương phủ đi đến. Mà lúc này đại vũ trong vương phủ, một bóng người vội vội vàng vàng vào một tòa hoa lệ sân. Vương phi, chúng ta lại bại. Tới cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đại vũ vương phi mặt. Đang ở viết tự tay một đốn. Vạn năm hắc một cán bút chết vì hai nửa. Lại thua rồi. Đây là phái ra đi để mấy sóng người. Đại vũ vương phi thanh âm thanh lánh, biểu hiện ra nàng hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Người tới lập tức quỳ xuống, nói, vương phi bớt giật. Lần này phái ai đi? Cảnh trong mơ lão tổ. Hắn cũng bại. Đại vũ vương phi có chút kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ là phái người bình thường đi, không nghĩ tới là nàng một cái tâm phúc. Vương Phi, cảnh trong mơ lão tổ mệnh bài đã nát. Ngươi nói cái gì? Vương Phi đứng lên, khiếp sợ mà nhìn trên mặt đất người. Ngươi nói hắn đã chết. Đúng vậy, Vương Phi. Như thế nào sẽ? Thực lực của hắn tuy rằng không cao lắm, nhưng là có ảo cảnh tương trợ. Mỗi lần nhiệm vụ đều có thể viên mãn hoàn thành. Lần này thế nhưng thua tại mộ dung hội trong tay. Lớn hơn Vương Phi có chút hoài nghi, liêu quận gì thời điểm có lực lượng như vậy. Vương Phi, không phải mộ dung hội, chỉ là mộ dung tịch. Mộ dung hội hôm nay bởi vì thi đấu tuyển thủ bị đánh sự tình đi vào vương phủ. Mộ dung tịch là một người rời đi khách điếm. Ngươi là nói, mộ dung tịch một người là có thể đối phó cảnh trong mơ lão tổ. Chờ chúng ta đi thời điểm, nơi đó liền cảnh trong mơ lão tổ thi cốt cũng chưa lưu lại, nhưng là hắn mệnh bài nát. Đồ vô dụng, đại vũ Vương Phi bắt lấy một bên nghiên mực liền chiều hắn ném qua đi, nghiên mực nện ở hắn trên chán, lưu lại một đại bao. Vương Phi bớt giật Bớt giật bớt giật, ngươi cũng chỉ biết nói bớt giật, phái như vậy nhiều người, liền cái nhỏ nhỏ mộ dung tịch không giải quyết, còn tổn thất như vậy nhiều người. Ngươi nói ta như thế nào bớt giật, đại vũ vương phi giận mắng, ta dưỡng các ngươi một đám phế vật tới làm cái gì? Thuộc hà vô năng, thỉnh vương phi trách phạt, trên mặt đất người đem đầu rũ đến càng thấp, bất quá, chúng ta cảm thấy, mộ dung tịch cũng không như là một cái quận vương nữ nhi đơn giản như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Liêu quận thực lực chúng ta đều biết, giống cảnh trong mơ lão tổ như vậy thực lực. Theo lý thuyết đối phó các nàng dư giả, nhưng là lại thi cốt vô tồn, thuộc hạ cảm thấy, liêu quận sau lưng hẳn là còn có người. Vô nghĩa, Úc Khe hiện tại đang cùng bọn họ ở cùng một chỗ, liền tính tinh hoa công chúa đã chết, cũng mặt diệt không được bọn họ chi gian quan hệ. Vương Phi, Úc Đều Sử cũng không có phái người đi theo mộ dung tịch. Nói như vậy, là mộ dung tịch tương đối khả nghi. Này chỉ là thuộc hạ suy đoán. Nếu là suy đoán, vậy đi chứng thực. Mặt khác, phái hắc ảnh song sát đi. Trên mặt đất người ngẩn ra một chút, dùng đến phái hắc ảnh song sát đi sao? Bất quá nếu là Vương Phi phân phó, hắn cũng chỉ có thể đồng ý, sau đó lui xuống. Đại vũ Vương Phi nhìn trên bàn sách tranh chữ, ánh mắt lạnh băng, mộ dung tịch. Người giết ta đệ đệ. Ta nhất định phải làm ngươi đi không ra này đại vũ thành. Mặt khác một bên, tư má u nguyệt giết chết cảnh trong mơ lão tổ sau, tiếp tục hành tẩu, đi tới đại vũ vương phủ. Bất quá, nàng cũng không có làm thủ vệ đi thông báo, mà là đứng ở ngoài cửa lớn mấy chục mét địa phương, lẳng lặng chờ đợi. này nhất đẳng chính là nửa giờ. Thị vệ nhìn đến nàng xuất hiện ở nơi đó đứng, cũng không hảo đi đuổi đi. Bởi vì nàng chạm chính là ở an toàn khoảng cách ở ngoài, nhưng là cũng vô pháp bỏ qua nàng. Đặc biệt là nàng nhìn chầm chằm vào vương phủ, kia ánh mắt làm cho bọn họ cảm thấy mau mau. Cuối cùng, thủ vệ đội trưởng đã đi tới, hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nơi này là vương phủ, người không liên quan không cần ở chỗ này lưu lại. Ta tới tìm ta cha, tư mã U Nguyệt nói, ta đang đợi hắn ra tới. Cùng nhau trở về, hắn sắp vội xong rồi. Thị vệ đội trưởng có chút mông vòng, ở vương phủ bên ngoài đám người, này vẫn là lần đầu tiên có người làm như vậy. Không biết ngươi phải đợi chính là ai? Ngươi nói ra, chúng ta cũng hảo đi vào thông báo một tiếng. Thị vệ đội trưởng thái độ vẫn là không tồi, không có cường ngạnh mà đuổi người. Tư Ma u nguyệt đối thái độ của hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là cự tuyệt hắn hảo ý, không cần, cha ta một lát liền ra tới. Không biết cha ngươi là? Hắn ra tới, tư mã u nguyệt nhìn đến đại môn mở ra, mỉm cười nói. Nhìn đến mộ dung hội, nàng mỉm cười đi qua. Cha! Mộ dung hội cùng mộ dung lâm từ vương phủ ra tới, nhìn đến tư mã u nguyệt, có chút kinh ngạc, tịch nhi, sao ngươi lại tới đây? Ta vội xong sau nghe nói cha ngươi ra tới thật lâu, liền tới nhìn xem. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hiện tại vội xong rồi sao? Kỳ thật nàng đã biết trong vương phủ mặt tình huống, biết hắn ở bên trong không có nguy hiểm, cho nên mới không có xông vào vương phủ. Đã xử lý tốt, ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Mộ dung hội thực cảm động, lại không tán đồng nàng làm như vậy, quá nguy hiểm. Không có. Cha, chúng ta trở về đi. Tư má U Nguyệt cười nói. Ân, đi, chúng ta trở về. Thủ vệ nhìn ba người rời đi bóng dáng, lầm bẩm nói, Người kia cư nhiên là liêu quận phế vật tiểu thư, này một thân khí chất. Tư má U Nguyệt bọn họ chậm rãi đi trở về đi, rời đi vương phủ rất xa, Mộ Dung Hội mới hỏi nói, Cố Tử Bình thế nào? Tình huống tạm thời ổn định mặt sau tĩnh dưỡng hảo liền có thể tư mã u nguyệt đáp cha vương gia tìm ngươi là bởi vì tử bình sự tình sao lâm thúc như thế nào cũng đến vương phủ tới lâm đến vương phủ là vì tử bình sự tình ta là bị vương gia lưu lại thương nghị chuyện khác mộ dung hội nói kia thi đấu sự tình thương nghị như thế nào mộ dung hội cùng mộ dung lâm trầm mặc trong chốc la nói tịch nhi ta đang định trở về cùng ngươi thương nghị, vương gia cho phép chúng ta đổi một người thế thân cố tử bình vị trí. Chính là chúng ta hiện tại trở về tìm người cũng không còn kịp rồi, có thể ở Đại Vũ Thành tìm ngoại viện sao? Tư ma U Nguyệt thấy mộ dung hội cùng mộ dung lâm đều nhìn chính mình, trừ trừ khóe miệng, các ngươi nên không phải là muốn cho ta đến đây đi. Không sai, mộ dung hội gật gật đầu, chúng ta nghĩ nghĩ. Hiện tại trở về tìm người đã không còn kịp rồi, hơn nữa chúng ta cũng không có ở cái này tuổi trẻ lợi hại người. Thực lực của ngươi, nếu có thể tham gia nói, chúng ta có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút phía trước thứ tự. Làm ta đi tham gia, tư ma u nguyệt không có lập tức đáp ứng, nàng đến quỷ giới sau còn không có tham gia quá như vậy trường hợp, trong lòng có chút do dự. Ngươi nếu là không muốn cũng không quan hệ. Mộ dung hội nói. Chúng ta cũng chính là như vậy nghĩ nghĩ. Vương gia nói, nếu tìm không thấy người thế thân, liền cho chúng ta thêm một cái thăng cấp danh ngạch, như vậy vẫn là có thể. Cha, ta đi. Tư mã U Nguyệt nói, tham gia quận so, mới có thể tham gia vương triều chi gian tỷ thí. Nếu ta sớm hay muộn muốn đi đế đô đi con đường này cũng có thể. Hảo, mộ dung hội cao hứng mà vô vỗ nàng bả vai. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể phải được đến tham gia vương triều tỷ thí tư cách, kia cần thiết bắt được quận so trước năm mươi. Nói cách khác, nàng có tin tưởng tiến vào trước năm mươi danh. Này yêu cầu đi vương phủ báo bị sao? Không cần. Mộ dung hội nói, đối cố tử tịnh tiến tay người không phải vương phi, mà là mặt khác quận phủ người, nếu là biết ngươi thế thân hắn vị trí. Nói không chừng cũng sẽ hướng những người khác xuống tay, chờ đến tỉ thí thời điểm lại nói ra tới liền hảo. Chính hợp ý ta, tư má U Nguyệt cũng không nghĩ quá rêu rao, hơn nữa công bố thân phận nói, một chút sự tình liền không hảo đi làm. Khi bọn hắn trở lại khách điểm thời điểm, trời đã sáng. Tịch nhi, một đạo còn tính quen thuộc kêu gọi thanh từ góc đường truyền đến. Tư Ma u nguyệt nhìn đến nguyên ngạn mang theo vài người từ bên kia đã đi tới. Mộ Dung hội bọn họ biết nàng cùng nguyên ngạn quan hệ không tồi, nói câu chúng ta đi vào trước, làm nàng đơn độc lưu lại. Tịch nhi, ngươi không sao chứ? Nguyên ngạn vừa thấy đến nàng lại hỏi. Nguyên ngạn, sao ngươi lại tới đây? Tư Ma u nguyệt nhìn nhìn là hắn phía sau thị vệ, do so trước kia hiếu thắng không ít. Về sau muốn kêu ngươi nguyên thiếu chủ. đa tạ, ta cũng là mới trở thành thiếu chủ không lâu. Nguyên ngạn không nghĩ tới nàng như thế thông minh, gần là xem hắn bên người thị vệ thực lực không giống nhau, liền đoán ra hắn đã thành công đạt được thiếu chủ vị trí. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc tâm tưởng sự thành. Tư mã u nguyệt cười nói. Chúng ta tìm một chỗ tụ tụ. Nguyên ngạn nói, ta tưởng uống ngươi phao trà kia đến bên trong đi, ta phao cho ngươi uống. Tư má u nguyệt mang theo hắn đi khách điếm mặt sau hoa viên nhỏ, nguyên ngạn đem phía sau thị vệ đều lưu tại sân bên ngoài. Nguyên ngạn vung rớt thị vệ, còn không có ngồi xuống lại hỏi, nghe nói các ngươi người gặp ám sát, ngươi không sao chứ, là vương phi làm sao? Không phải, là những người khác hạ tay, chúng ta một cái tuyển thủ bị điểm thương, mặc chi đâu không phải nói hắn đã tới rồi đại vũ thành sao? Tư Mã U Nguyệt một bên pha trà, một bên hỏi hắn. Nguyên bản là mấy ngày hôm trước nên tới rồi, nhưng là trên đường gặp được một chút sự tình, trì hoan mấy ngày. Nguyên Ngạn nói: sự tình gì? Cư nhiên muốn hắn cái này Mặc Tộc thiếu chủ tự mình đi làm? Tư Mã U Nguyệt tò mò. Mặc Tộc làm cổ xưa chủng tộc ở quỷ giới địa vị cao thượng. Rất ít tham dự đến quỷ giới những cái đó sự tình giữa, đặc biệt là mặc chi cái này phủi tay thiếu chủ, càng là cùng hắn lão tổ mặc vũ một cái dạng, giống nhau sự tình căn bản hấp dẫn không được hắn. Ngươi có biết, quỷ giới có điều vong xuyên hà? Nguyên ngạn hỏi. Biết, căn cứ thư thượng ghi lại, này vong xuyên hà là hồn vực bên kia một cái thần hà, thủy so bầu trời ngân hà trả hết. Người bình thường ở nơi đó căn bản vô pháp trôi nổi lên, bởi vậy chỉ có hồn tộc mới có thể ở nơi đó sinh hoạt. Bất quá, này vong xuyên hà vị trí lại có vài cái cách nói. Như thế nào, mặc chi lần này sự tình, cùng vong xuyên hà có quan hệ. Tư Ma U Nguyệt nói đến vong xuyên hà thời điểm, không biết vì cái gì, trong lòng có chút nho nhỏ rung động. Không sai. Chẳng lẽ mặc chi còn đi vong xuyên hà? Tư Mã U Nguyệt nói dỡn, bất quá nguyên ngạn lại gật gật đầu. Hắn thật là đi Vong Xuyên Hà. Hắn không phải hồn tộc, qua bên kia làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Vong Xuyên Hà sát thật là ở hồn vực, nhưng là rất ít người biết. Vong Xuyên Hà cùng bờ đối diện Hà Kỳ thật là tương liên. Cái gì? Tư Mã U Nguyệt cả kinh trong tay chén trà đều thiếu chút nữa ngã xuống. Bờ đối diện hà không phải quỷ vực bên này lớn nhất con sông sao? Như thế nào sẽ là cùng vong xuyên hà tương liên? Hai hà tương liên, kia không phải thành một cái con sông. Ở một cái thần bí địa phương, hai điều con sông liền ở bên nhau. Con sông bên kia là chỉ có linh hồn mới có thể trôi nổi vong xuyên hà. Con sông bên này còn lại là tung hoành quỷ giới bờ đối diện hà. Chẳng qua cái kia thần bí địa phương cực nhỏ có người biết cho nên mới không biết hai điều con sông là ở bên nhau. Tư má U Nguyệt bị này tin tức kinh ngạc tới rồi, lầm bẩm nói, cư nhiên còn có như vậy địa phương. Ta trước kia cũng không biết, nếu không phải mặc chi cho ta nói, ta căn bản không biết vong xuyên hà cùng bờ đối diện hà thế nhưng liền ở bên nhau. Nguyên ngạn cảm thán nói, kia mặc chi đi vong xuyên hà. Tư má U Nguyệt hỏi, Hắn nói hai điều con sông giống như xảy ra chuyện gì, cho nên mau chân đến xem. Ngươi biết là sự tình gì sao? Tư Ma u nguyệt đôi mắt tỏa sáng, cái loại này địa phương xảy ra chuyện, nhất định là cái gì đại sự? Ngươi đừng biểu hiện như vậy cảm thấy hứng thú. Nguyên ngạn nói, cái loại này địa phương sự tình, không phải chúng ta có thể tham dự. Tiểu tâm bởi vậy mất đi tính mạng. Ta cũng không tưởng tham dự. Tò mò một chút sao? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Hắn có chuyện gì, ta cũng không biết. Hắn mấy ngày nay hẳn là sẽ gấp trở về. Nếu hắn có việc, liền không cần trở về. Tuy rằng hắn nói qua nàng đến Đại Vũ Thành tới hắn cũng sẽ cùng nhau tới, nhưng là thật sự đuổi bất quá tới, cũng không có gì. Ta cho hắn nói các ngươi lọt vào tập kích sự tình, hắn hiện tại đã ở gấp trở về trên đường. Nguyên ngạn nói, nguyên bản nghĩ, ta đương thiếu chủ, có thể có năng lực làm điểm sự tình gì, nhưng là thật sự ngồi vào vị trí này thượng, hiểu biết sự tình càng nhiều, mới phát hiện chính mình càng thêm vô lực. Chỉ cần chính mình cường đại rồi, liền không cần để ý như vậy nhiều chuyện tình. Tư mã U Nguyệt nói, ta cũng biết điểm này, nhưng là nói dễ hơn làm. Nguyên ngạn nói có chút chua xót, không nghĩ lại nói cái này. Ngược lại hỏi, ngươi còn không có cho ta nói, các ngươi nơi này rốt cuộc thế nào? Cũng không có gì, chính là có người bị thương. Ta không cùng bọn họ cùng nhau, cho nên không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói, ta không phải nói lần này. Vương Phi đối với ngươi hạ bao nhiêu lần tay. Ta nghe nói, cảnh trong mơ lao tổ đều bị ngươi giết chết. Nguyên Ngạn nói, ngươi nhanh như vậy sẽ biết. Tư Ma u nguyệt có chút kinh ngạc. Nàng giết cảnh trong mơ lão tổ sự tình mới qua đi không đến một đêm, hắn thế nhưng liền biết chuyện này, thuyết minh nguyên gia thực lực so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại. Nguyên gia cũng chính là tin tức tới tương đối mong mà thôi. Thương nhân sao, tin tức biết đến sớm, mới có thể hảo hảo sinh tồn. Nguyên ngạn nói, Vương Phi sát thật phái người tới ám sát quá hai lần, nhưng là... Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, ý tư không cần nói cũng biết. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng, vương phi như vậy cường thế, là bởi vì vương ra mấy năm nay bồi dưỡng lên, đương thiếu chủ về sau, ta mới biết được, nàng sau lưng thế lực cũng không thể khinh thường. Nguyên ngạn nói, quỷ cơ. Không phải, nhưng là cũng coi như là quỷ cơ người. Nguyên ngạn nói, là quỷ cơ phía dưới đắc lực bộ hạ. Chính là đại vũ vương gia giống như không phải quỷ cơ người đi, kia nàng sau lưng thế lực như thế nào sẽ cùng quỷ cơ nhất lên quan hệ. Đại vũ vương phi nhà mẹ đẻ lưu gia phụ thuộc vào chư gia, chư gia trước kia không phải quỷ cơ người, mặt sau phản bội đầu nhập tới rồi quỷ cơ phía dưới. Nguyên ngạn giải thích nói, nếu là ngay từ đầu, vương gia còn khả năng đem vương phi giết, nhưng là hiện tại nàng đã là thành khí hậu, muốn tiêu diệt nàng cũng không có khả năng cho nên hai bên liền như vậy bằng mặt không bằng lòng. Đại vũ vương gia thật đúng là đáng thương. Tư Ma U Nguyệt cảm thán nói. Bất quá cũng là vì hắn thân thể không tốt, vương phủ quyền lợi đại bộ phận đều chuyển rời đến vương phi trong tay, bằng không cũng sẽ không xuất hiện các ngươi tuyển thủ bị hủy sự tình. Bất quá ta tưởng mặt trên cũng sẽ không ngồi xem đại vũ vương phi không ngừng lớn mạnh đi. Tư Ma U Nguyệt đem phao trà ngon phóng tới trước mặt hắn bọn họ liền mặc kệ mấy năm nay mặt trên đấu tranh cũng không ngừng hơn nữa cùng địa phương khác ma sát cho nên còn không có tinh lực quả nơi này sự tình đi bất quá nguyên ngạn dứt lời nhìn nhìn chung quanh bố trí một cái tiểu kết giới làm bên ngoài nghe không được hắn nói tư ma u nguyệt tò mò mà nhìn hắn hành động suy đoán hắn muốn nói gì ta tổng cảm thấy sự tình cũng không phải như vậy Nguyên ngạn tiếp tục nói, vương gia trước kia cũng là khôn khéo cường hãng, như thế nào sẽ làm vương phi đắc thế? Ta cảm thấy, vương gia có lẽ là ở chuẩn bị lớn hơn nữa sự tình. Tư má U Nguyệt không biết như thế nào liền nhớ tới mộ dung hội hôm qua ở vương phủ ngây người một ngày sự tình, chẳng lẽ thật là có tình huống như thế nào? Nàng trong lòng nghĩ này đó, trên mặt biểu tình lại chưa thay đổi, tiếp tục nghe hắn nói. Ta tưởng... Vương gia có thể là đang đợi cơ hội, một cái đem vương phi thế lực hoàn toàn diệt trừ cơ hội. Nguyên ngạn nói. Vậy các ngươi nguyên gia đâu? Ở chỗ này sự tình bên trong, đứng ở nào một phương? Tư mã u nguyệt hỏi. Chuyện này cũng chỉ là ta suy đoán. Nếu nói muốn đứng thành hàng nói, ta nhớ nhà tộc khả năng sẽ cái gì đều không đi. Nguyên ngạn thở dài nói, trước kia gia tộc cũng là như thế. Cho nên tuy rằng mấy năm nay chúng ta không có chọn sai đội, lại cũng không có lại có ngày xưa phong thái. Vậy ngươi không chuẩn bị thay đổi một chút, tư mã u nguyệt nhướng mày. Nếu ta trở thành gia chủ, có lẽ còn có thể ngẫm lại. Nhưng là hiện tại, nguyên ngạn trong lời nói rất là bất đắc dĩ. Nhìn ra được, hắn mặc dù đương gia chủ, cũng sinh hoạt thực bất đắc dĩ. Hai người không lại tiếp tục cái này để tài. Ngược lại hàn huyên một ít chuyện khác Đãi không bao lâu Hắn thị vệ liền từ bên ngoài đi đến Tuy rằng không mở miệng Nhưng là ánh mắt kia ý tứ cũng thực rõ ràng Nên rời đi Nguyên ngạn thở dài Đem trong chăn trà một ngụm uống cạn Đứng dậy nói Ta phải đi Ta đưa ngươi Tư Ma u nguyệt không có giữ lại hắn Nhìn ra được hắn cũng không có như vậy tự do Đem nguyên ngạn tiễn đi Nàng xoay người vào khách điếm, vừa đến trong viện, liền nhìn đến Úp Khê cùng Lang Ngọc ở hành lang hạ hà nhìn chằm chằm nàng. "Làm sao vậy?" Thấy hai người nhìn chính mình ánh mắt đều điểm quái, nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc. "Khá tốt nha, không có gì không đúng." "Ngươi tối hôm qua đi ra ngoài bị tập kích." Lang Ngọc nói. "Đúng vậy, các ngươi như vậy nhìn ta?" Nên sẽ không ta giết người là các ngươi người đi. Các ngươi cùng đại vũ vương phi là một đám. Ngươi tưởng cái gì đâu. Chúng ta sao có thể là cùng bọn họ một đám a? lang Ngọc Trắng nàng liếc mắt một cái. Chúng ta là được đến tin tức. Cảnh trong mơ lão tổ đã chết. Đoán rằng có phải hay không bị ngươi giết. Như vậy xem ra. Thật là ngươi. Hắn tới giết ta. Ta đương nhiên muốn giết hắn. Hai người các ngươi như vậy. Làm ta sợ nhảy dựng, tư Mã u nguyệt bĩu môi. Này hai người cái dạng này, nàng còn tưởng rằng là giết bọn họ người đâu? Là ngươi đem chúng ta dọa nhảy dựng hảo sao? Lăng Ngọc kêu lên, ngươi có biết hay không kia cảnh trong mơ lao tổ là người nào? Tư má u nguyệt chớp chớp mắt, người nào? Liền tính chúng ta đột nhiên gặp được hắn, cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Ngươi cư nhiên một người liền đem hắn giết, còn lặng yên không một tiếng động. Đây mới là kinh tủng sự tình hảo sao. Ta không phải một người a. Tư mã U Nguyệt nói. Này còn kém không nhiều lắm. lang Ngọc nghe nói nàng tối hôm qua một người đi ra ngoài, còn tưởng rằng là nàng một người đem người giết chết. Hiện tại nói không phải, hắn cảm giác dễ dàng tiếp thu nhiều. Là ai? Tư mã U Nguyệt cười cười. Ta thú thú nhóm A. Hai người. Tư má U Nguyệt xem hai người biểu tình, vui vẻ, phụt một tiếng bật cười. Các ngươi cũng không cần phải như vậy đi. Ta nói ta có rất nhiều thú thú A. Nhưng là không nghĩ tới như vậy cường đại. lang Ngọc bị kích thích. Nàng Linh thú nếu là không lợi hại, nàng cũng sẽ không có cái kia tự tin có thể đối phó hai chúng ta. Úc Khê ở một bên nói bất quá về sau tốt nhất vẫn là không cần đơn độc đi ra ngoài có một lần chuyện như vậy nàng lần sau phái tới người khẳng định sẽ càng thêm lợi hại hơn nữa ăn vài lần mệt ta tưởng nàng lần sau sẽ trực tiếp tăng lên vài cấp không sai ngươi về sau muốn đi ra ngoài nói đã kêu thượng chúng ta đi dù sao chúng ta gần nhất ở chỗ này cũng không có việc gì lại là ngươi cứu cứu cùng thúc thúc bảo hộ ngươi là hẳn là Lăng Ngọc nói tiếp nói. Ân, ta nếu muốn đi ra ngoài nói, nhất định sẽ kêu lên của các ngươi. Tư Mã U Nguyệt đáp, bất quá xét thấy phía trước sự tình cùng tình huống hiện tại, ta cảm thấy ta còn là ở chỗ này ngốc tương đối an toàn. Ta cũng muốn vì quận so chuẩn bị một chút. Ngươi muốn tham gia quận so? Đúng vậy, tử bình không thể tham gia thi đấu, chúng ta hiện tại cũng không có thời gian đi tìm người. Vương gia nói, có thể cho chúng ta một cái thăng cấp danh ngạch, này cũng không nhất định bảo hiểm, không bằng ta đi tham gia, nói không chừng còn có thể lấy cái thứ tự trở về. Tư Mã U Nguyệt nói, Ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi nói như vậy, rất có thể sẽ khiến cho những người đó chú ý, chờ thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ liền càng cao. Úc Khê nhắc nhở nàng, Ta biết, nếu thật sự bị phát hiện, ta cũng có cũng đủ năng lực ứng phó. Tư mã U Nguyệt nói, ít nhất chạy trốn thực lực ta còn là có. Chỉ cần ngươi nghĩ kỹ rồi là được. Úp khê nói, hơn nữa những cái đó ngươi sớm hay muộn cũng là muốn đối mặt. Không sai. Tư mã U Nguyệt gật đầu. Phía trước không nghĩ, hiện tại nàng cũng có đi đối mặt những cái đó tư cách. Hảo đi, nếu ngươi đều quyết định, ta cũng quyết định. Lần này quận so với ta cũng phải đi xem. Lang Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói. Tư Mã U Nguyệt nhướng mắt, giống như hắn đi xem quận so là cho thi đấu bao lớn vinh quang dường như. Nàng không biết chính là, sự thật sát thật như thế. Trước kia chưa từng có đều xử đại nhân tới quan kháng quá quận so, bởi vì bọn họ trước kia đều bận quá. Lần này nếu không phải tư Mã U Nguyệt, hai người bọn họ cũng đã sớm rời đi đi làm chuyện khác. Ngươi thân phận sự tình chúng ta đã vì ngươi bảo mật, nhưng là sự tình phía sau, nếu ngươi cùng vương đối lập, ta còn là sẽ đứng ở vương bên kia, Úc Khê nói. Ta biết, chúng ta mới nhận thức, quỷ vương như thế nào cũng là các ngươi nguyện trung thành vương, cái nào nặng cái nào nhẹ, ta có tự mình hiểu lấy. Tư ma u nguyệt cũng không sinh khí, các ngươi hiện tại không nói cho hắn ta thân phận, ta đã thực cảm kích. Ngươi minh bạch liền hảo Hiện tại đem nói rõ ràng Về sau nếu có khác nhau Đại gia cũng sẽ không cảm thấy phản bội gì đó Tự nhiên cũng liền sẽ không thương tâm Cữu cứu Nếu là không có gì sự tình nói Ta đi trước nhìn xem tử bình tình huống Mau đến cho hắn ghim kim thời gian Tư Ma u nguyệt chiều hai người bọn họ gật gật đầu Đi cố tử bình phòng Mặt khác tuyển thủ dự thi đã trở về Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo lưu lại chiếu cố hắn, bởi vì dùng nàng dược, bọn họ trên mặt thương đã xem không quá ra tới, bất quá thân thể mặt khác thương còn không có hoàn toàn hảo. Nhìn đến nàng tiến vào, hai người đều đứng lên. Hắn thế nào? Trung gian tỉnh lại quá không có. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tỉnh lại một lần, nhưng là tinh thần trạng thái đều thật không tốt, ý thức cũng có chút không thanh tỉnh. Phương Anh Hàm trả lời nói. Hắn thương quá nghiêm trọng, không chỉ có là thân thể như thế, tinh thần cũng lọt vào bị thương nặng, cho nên hiện tại liền tính tỉnh lại cũng phân không do ai là ai. Chờ thêm hai ngày thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, hai người các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, ta tới cấp hắn đổi dược, còn muốn ghim kim, một chốc lộng không xong. Là, tiểu thư... Phương Anh hàm hai người rời đi phòng, tư má U Nguyệt bố trí một cái kết giới, sau đó mới bắt đầu vì cố tử bình đổi dược, thi châm. Mặt sau mấy ngày, tư Ma U Nguyệt phát hiện mộ dung hội hành tung đều có chút không chừng, bắt đầu tới hai sao sao sao sao cơ hồ không như thế nào ra cửa, nhưng là đã nhiều ngày, hắn cơ hồ đều không ở khách điếm. Nàng nghĩ tới nguyên ngạn suy đoán. Nếu... Vương Phủ thật sự có cái gì động tác nói? Do dự trong chốc lát, nàng quyết định đi cùng ở Đại Vũ thành các nơi xích phong liên hệ, nhìn xem có thể hay không được đến cái gì. Mãi cho đến thi đấu đêm trước, nàng đều không có lại ra khách qua đường sạn Đại Môn, mặt khác người dự thi cũng là như thế. Cái này làm cho vẫn luôn lo lắng bọn thị vệ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mà ở quỷ giới nơi nào đó... Ở vong xuyên hà cùng bờ đối diện hà tương tiếp địa phương, yên lặng ngàn vạn năm nước sông đột nhiên xuất hiện điểm điểm gợn sóng, ngay sau đó một đạo lực lượng đem mặt sông từ trong ra ngoài chém thành hai nửa. Sau một lát, nước sông từ ánh sáng chỗ chậm rái tách ra, tiếp theo một đạo mỏi mệt bất kham thân ảnh từ đáy sông đi ra. Người nhỏ vẫn luôn đi ra mặt sông, đi vào bờ biển, dâm đến kiên định mặt đất, hắn mới quỳ một gối đi xuống. Trong tay bảo kiếm cho hắn thực tốt chống đỡ Chúc mừng ngươi thuận lợi thông qua lần này khảo nghiệp Một bóng người loang thoang xuất hiện ở trước mặt hắn Người khác nhìn không thấy hắn Vũ lăng vũ lại là có thể nhìn đến Nếu ta đã thành công thông qua khảo nghiệp Vậy ngươi có phải hay không hẳn là từ ta trước mặt biến mất Vũ lăng vũ nắm chặt trong tay kiếm Trên thân kiếm hàn quang làm người nhỏ ảnh cũng hơi hơi có chút kiêng kỵ Ngươi cũng không cần phải như vậy sinh khí, chúng ta làm như vậy mục đích bất quá là làm thực lực của ngươi càng thêm tiến một tầng mà thôi. Hác ảnh nói, hiện tại ngươi liền phải qua cầu rút ván sao. Các ngươi đem ta ném tới nơi đó, làm ta từng bước một sát ra tới. Mấy năm nay ta bị hơn trăm lần thương, có mấy chục thứ cửu tử nhất sinh. Ngươi cảm thấy ta sẽ cảm kích ngươi sao? vũ lăng vũ trên người lệ khí thực trọng, chỉ là một ánh mắt. Khiến cho người đuổi tới giày đặc hàng ý. Này kết quả cuối cùng không đều là giống nhau sao? Ngươi ra tới, thực lực được đến tăng lên. Ngươi thông qua chúng ta khảo nghiệm Mới có tư cách cùng U Nguyệt Tiểu Thư đứng chung một chỗ. Hắc ảnh ngạo kiều nói. Nếu không phải bởi vì những lời này, Ngươi ở ta ra tới kia một khắc cũng đã là người chết rồi. Vũ lăng vũ đối với những người này cách làm cũng không phải thích. Nhưng là bởi vì bọn họ điểm xuất phát là vì tăng lên thực lực của hắn, làm hắn có năng lực bảo hộ u nguyệt, hắn mới buông tha bọn họ. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không biết những người này thân Phật, càng không hướng minh vương bên kia đi đoán. Hắn trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, đứng dậy sau nhìn nhìn hai cái nhan sắc không giống nhau mặt nước, nghĩ nghĩ, hướng tới bờ đối diện hà bên này đi tới. Tay trái vong xuyên. Tay phải bờ đối diện, cho rằng ly thật sự xa, nguyên lai cũng lại bất quá là một bước xa. Ngươi muốn đi đâu? Hắc ảnh hỏi. Đi tìm nàng. Vu lăng vũ trả lời nói, lần trước ngươi không được, nói phải bị quá các ngươi khảo nghiệm. Hiện tại ta đã thông qua, ngươi còn muốn cản ở trước mặt ta sao?